cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện viets.com chương 71 gặp phải pháp thuật huyết chiến làm sao mà hắn học được pháp thuật lợi hại như vậy vào lúc trong mắt tầng nhất thành dậy đặt sát khí lạc bắc cũng giật mình phản ứng vừa rồi của hắn gần như thu hút kim giáp thần tướng nhưng lạc bắc cũng phát hiện ra lạng hàng bị nguy hiểm vừa lúc đó Tăng Nhất Thành lại mang con kim giáp thần tướng khác tới khiến cho Lạc Bắc liền ném ra hai viên đá. Quả nhiên mặc dù kim giáp thần tướng vung đao chém vỡ viên đá nhưng sự chú ý của nó cũng tập trung về phía Tăng Nhất Thành. Tuy nhiên pháp thuật lôi điện mà Tăng Nhất Thành sử dụng, Lạc Bắc chưa hề thấy. Lạc Bắc Lúc này, thấy Lạc Bắc bị hai kim giáp thần tướng vây công, lạng hàng và thái thúc từ xa lo lắng quan sát. Các ngươi đi mau. Ta sẽ tới. Nhìn thấy Thái Thúc và Lạng Hàng như lo lắng cho mình mà dừng lại, Lạc Bắc càng thêm quyết tâm. Mũi chân hắn dậm liên tục vào mấy gốc cây đại thụ đồng thời ném mấy viên đá thu hút kim giáp thần tướng đang đuổi theo Thái Thúc về phía mình. Đi! Nhìn thấy sức mạnh và tốc độ mà Lạc Bắc thể hiện, Thái Thúc cắn răng một cái rồi hét to với Lạng Hàng. Sau đó cả hai không hề quay đầu lại cứ thế chạy như điên về phía ngọn thiên kiếm. Ốc còn chẳng mang nổi mình ốc mà còn lo cho người khác. Đã vậy ta sẽ giải quyết ngươi Tăng nhất thành cười lạnh rồi thân mình biến ảo Trong tay liên tục bắt mấy cái pháp quyết Mấy quả cầu xét nổ tung thu hút sự chú ý của bốn kim giáp thần tướng về phía lạc bắc Pháp thuật dẫn phát uy lực của trời đất đúng là mạnh hơn so với quyền cước nhiều Nhìn bốn kim giáp thần tướng bị lôi cầu nổ tung Lạc bắc nghĩ nhanh Đồng thời thúc dụ khí huyết toàn thân mà lao đi So với hôm đối địch với ô cầu Tốc độ và sức mạnh của Lạc Bắc đã tăng hơn mấy lần. Hắn liên tục ném đá ngăn cản bước trang của kim giáp thần tướng đồng thời chạy khỏi sự bao vây của chúng. Ngươi ý vào sức lực cho rằng kim giáp thần tướng không theo kịp sức lực của ngươi có phải không? Nhìn Lạc Bắc lúc này khiến cho Tăng Nhất Thành nghĩ tới cảnh tượng mình bị hắn đánh bay trên sơn đạo. Lạc Bắc vừa thoát ra khỏi sự bao vây của bốn kim giáp thần tướng, trong lòng nghĩ lạng hàng và thái thúc đã chạy rất xa nên cũng định phóng về phía ngọn thiên kiếm. Nhưng đúng vào lúc này, một tia sét từ trong không trung ập xuống giống như một sợi roi quất lên người hắn. Ánh chớp lóe lên khiến cho quần áo của Lạc Bắc nát vụn, da thịt cháy đen cùng với toàn thân tê rần. Tặng nhất thành. Trong nháy mắt, Lạc Bắc liền hiểu được có chuyện gì xảy ra. Hắn quát to, ngươi ở trong thí luyện mang theo ý định trả thủ. Ngươi không có luật lệ của Thục Sơn vào đâu, muốn bị trục xuất khỏi sư môn phải không? Ngươi ném đá vào ta. Ta lấy lôi điện đánh ngươi. Ngươi xé quần áo của ta, hiện giờ ta cũng làm cho y phục của ngươi nổ tung. Đó là chuyện công bằng. Tăng nhất thành cười lạnh, mà trong thí luyện cũng không có luật lệ quy định đệ tử không được đánh nhau. Ngươi dọa ta không bằng đi dọa kim giáp thần tướng đi. Ở phía tây quảng trưởng trên núi Thiên Kình, nhờ đám mây khúc xạ khiến cho cảnh tượng được kéo gần vì vậy mà tình hình của các đệ tử được mọi người nắm hết. Lạc Bắc và Tặng Nhất Thành tranh đấu với nhau cũng nằm hết trong sự quan sát của Vũ Nhược Trần và Yến Kinh Tà. Nhìn thấy Lạc Bắc sau khi thu hút kim giáp thần tướng đuổi theo Lạc Bắc và Lạng Hàng, không ngờ vẫn có thể chạy ra khỏi sự bao vây của bốn kim giáp thần tướng, ngay cả Vũ Nhược Trần và Yến Kinh Tà cũng đều kinh ngạc. Nhưng lúc này, thấy Tặng Nhất Thành dùng lôi điện làm cho Lạc Bắc bị thương, ánh mắt của Vũ Nhược Trần trở nên dữ dằn, càng quấy. Là ai dạy Tặng Nhất Thành ngủ lôi kim quan quyết? Nét mặt của Yến Kinh Tà và băng trúc quân cũng đều tức giận. Là đệ tử. Một người mặc trang phục màu đen. Sắc mặt tái nhật bước lên, cúi thấp đầu xuống, đại trưởng giáo sư thúc. Đó là lỗi của đệ tử. Đệ tử thấy Y có tu luyện tử huyền khí quyết tới tầng thứ năm, cảm nhận là một người có cơ duyên cho nên mới truyền cho Y xin sư thúc và sư tôn trách phạt. Kim Chập. Ngươi là sư trưởng phụ trách dạy dỗ đệ tử của kinh thần. Theo luật có quyền dạy pháp quyết nên không bị trách tội. Vốn dĩ sau khi dạy phải chú ý tới tính cách của đệ tử. Kẻ có lòng dạ nhỏ nhen, nếu không thể thay đổi thì không thành được ngọc quý. Trong nháy mắt Vũ Nhược Trần đã phán quyết. Trong lúc tức giận, lão có thể xử sự hoàn toàn theo luật. Không hề có một chút tình cảm riêng. Có nên ngăn cản hai người đó tranh chấp với nhau không? Tông Nhạc Lưu quay đầu hỏi Vũ Nhược Trần. Một tia sáng chợt lóe lên trong mắt vũ nhược trần rồi lão lắc đầu, theo luật cũng không cấm trong thí luyện không được đánh nhau. Cứ tùy theo cơ duyên đi. Cơ duyên? Cũng giống như nhân qua, đây là điều mà cho dù nguyên thiên y tới bước cuối cùng cũng chưa hẳn đã nhận rõ. Có nhiều thứ, có một số người đang ở một nơi nào đó chờ ngươi. Có những thứ không phải là của ngươi, cho dù có tốn công sức thế nào thì cũng không thể có được. nếu không thì cả thục sơn cũng chẳng tràn ngập sự thành kính đối với đại hội nhận kiếm được tổ chức hai năm một lần mong mỏi đệ tử có được cơ duyên mà nhận được sự truyền thừa từ tiền bối của thục sơn a trong núi rừng trên núi thiên giao tằng nhất thành phát ra một tia sét đánh trúng lạc bắc thì nghĩ rằng hắn chắc chắn rời khỏi thí luyện nhưng khi y thấy lạc bắc chỉ hơi ngừng lại một chút rồi lao đi tránh được thanh đao đang chém tới của một kim giáp thần tướng Nếu ta không tu luyện vọng niệm thiên trường sanh kinh thì lần này chắc chắn phải bóp nát ngọc bài để ra khỏi thí luyện. Có lẽ Tăng Nhất Thành sẽ tiếp tục ra tay với ta. Hiện tại lạc bắt tu luyện vọng niệm thiên trường sanh kinh tới tầng thứ tư. Thân thể vô cùng cứng rắn, đồng thời khả năng chữa trị cũng kinh người. Dưới sự lưu chuyển của khí huyết màu vàng, thân thể của hắn gần như hồi phục mà lao về phía trước. Hai tay hắn nắm lấy mấy viên đá, đồng thời liên tục quan sát Tăng Nhất Thành. Quả nhiên, sau khi ngẩn ra một chút, Tăng Nhất Thành lại bắt pháp quyết, phóng ra một quả lôi cầu về phía hắn. Đây chính là pháp thuật vừa rồi y dùng để ném kim giáp thần tướng. Lạc bắt biết được lôi cầu có uy lực kinh người nên phóng sức nhảy tới một cái cành cây rồi sau đó đạp mạnh mà lướt người đi. Một tiếng nổ vang lên, lôi cầu màu trắng nổ tung trên cành cây đại thủ khiến cho gỗ vụn bay tán loạn. Đồng thời xuất hiện một lỗ thủng to. Cùng lúc đó, Lạc Bắc đang phóng đi cũng bắp tảng đá trong tay thành mấy chục viên đá vụn mà ném về phía Tăng Nhất Thành. Tăng Nhất Thành không tránh kịp bị trúng một viên vào đùi. Mặc dù tử huyền khí đạt tới tầng thứ năm hộ thể nhưng y vẫn đau thấu tận tâm can. Người muốn chết. Một tiếng quát chói tai vang lên trong khu rừng rồi một cột sét màu vàng đánh thẳng xuống lưng Lạc Bắc. Lạc Bắc hừ một tiếng cảm thấy lực lượng nổ tung trên lưng khiến cho máu thịt và nội tạng đau đớn. Để xem ngươi có ngăn cản được cái này không? Mắt thấy lạc bắc lại bị đánh trúng. Tặng nhất thành cất tiếng cười lạnh. Nhưng y còn chưa có động tác khác thì đã thấy lạc bắc chống tay rồi tiếp tục lao đi. Đồng thời lại mấy chục viên đá vụn ập tới khiến cho ngực của y bị trúng một viên mà mắt tối sầm lại. Suốt chút nữa thì chân nguyên của tử huyền khí cũng bị đánh tan. Pháp thuật của y phát ra lôi điện đánh thẳng lên người ta. Ta không có pháp thuật công kích hay phòng ngự. Chỉ dựa vào sức mạnh và tốc độ thì không thể là đối thủ của y, chỉ có chờ y tới gần thì mới có phần thắng. Nhân lúc đối phương bị đánh trúng, Lạc Bắc liền vọc lên rồi lao vào trong rừng rầm. Sau khi thở hỗn hển hai hơi, hắn liền nín thở, dán mình vào một cây đại thụ mà ẩn nấp. Phương hướng mà Lạc Bắc ẩn nấp chính là phương hướng của núi thiên kiếm. Hắn nghĩ sau khi thu khí tức, Tăng Nhất Thành cho rằng mình chạy sẽ đuổi theo. Tới lúc đó... Hắn sẽ nhân cơ hội mà áp sát đối phương. Hiện tại, Lạc Bắc cũng chỉ có ưu thế và tốc độ và sức lực so với Tằng Nhất Thành. Nhưng điều khiến cho Lạc Bắc hoàn toàn không ngờ đó là gần như vào lúc bản thân ẩn giấu hơi thở thì một tia sét đã lóe lên rồi đánh lên người hắn. Một tia lôi điện đó đánh trúng khiến cho hắn công người. Đồng thời cái cây sau lưng cũng nổ tung đâm cả vào người Lạc Bắc. Tại sao hắn phát hiện được ra ta? Lạc bắt cố nén cơn đau nhưng tinh thần lại càng thêm bình tĩnh. Trong đầu hắn vừa mới nghĩ vậy thì thấy có hai dánh đau từ trên cao chém xuống. Y không phát hiện ra ta mà hình như là kim giáp thần tướng có thể phát hiện được hơi thở mỏng manh của ta. Do đám kim giáp thần tướng đuổi theo khiến cho ta bị lộ. Lạc Bắc hiểu ra liền dùng hết sức mà ném mạnh về phía bên sườn phải. Chương 72, Sinh tử sống chết. Phanh một tiếng, Lạc Bắc toàn lực va chạm vào người Tầng Nhất Thành, khiến cho bay ra ngoài. Trên thiên Kình phong, rất nhiều người đều nhíu mày, vô cùng ngạc nhiên vì cú va chạm đó. Liên tiếp bị dính đòn nghiêm trọng, Lạc Bắc lại còn có thể bộc phát ra lực lượng và tốc độ như vậy. Hơn nữa mọi người đều thấy rõ ràng, lần này Lạc Bắc phán đoán chuẩn xác vị trí của Tầng Nhất Thành. Lúc va chạm không chỉ có hai quyền đánh thẳng vào trước ngực Tăng Nhất Thành mà cái tráng cũng hút thẳng lên mũi hắn. Nhất định rất đau. Mạnh mẽ hung hãn độc địa như vậy khiến rất nhiều đệ tử thuộc sơn đang quan chiến đều nhịn không được mà đưa tay sờ lên cái mũi của mình. Trong đầu không khỏi hiện lên ý niệm này. Răng rắc một tiếng, Tăng Nhất Thành bị lạc bắt đụng trúng bay thẳng ra ngoài. Hắn như nghe được thanh âm vỡ vụn trên mũi, nhất thời gào lên thảm thiết. Cái mũi của hắn, thoáng cái đã bị Lạc Bắc đụng vỡ nát. Nếu như để hắn hồi phục lại thì rất khó đối phó. Không tốt. Lạc Bắc vẫn nhìn chăm chú về phương hướng tặng nhất thành bay ngược ra, đang muốn toàn lực tiến đến đánh một đòn nghiêm trọng thì sau đầu có sát khí lạnh thấu xương lan tới. Một pho tượng kim giáp thần tướng vừa lúc đó nhảy đến phía sau Lạc Bắc, sòng đao liên hoàng chém lên đầu hắn. Trong nháy mắt này Lạc Bắc nhảy về phía trước. nhưng lúc này hắn bị thương nghiêm trọng trên lưng và ngực đều là da tróc thịt bông cánh tay phải bị gỗ vụn đâm vào mặc dù vọng niệm thiên trường sinh kinh có được lực khôi phục hiếm thấy đã chữa trị toàn bộ thương thế nhưng mỗi khi hắn khẽ động dính dáng tới vết thương cũng cảm thấy đau nhức thân ảnh cũng chậm hẳn lại phía sau huyết quang tung tóe bị ánh đao chém tới tạo thành một vết thương dài hơn một thước lạc bắt mà cùng lúc này tặng nhất thành thụ thương cũng gào lên như dã thú vì quá đau đớn mà hai mắt trào nước mắt cùng với lệ mang một tia lôi điện như độc xà đánh tới lạc bắc đang ở trên không trung một đạo lôi điện màu đen đánh trúng lạc bắc tằng nhất thành điên cuồng gào lên không dừng lại chút nào lại xuất ra một đạo pháp quyết thứ hai loại lôi điện màu đen này tuy rằng cũng tiêu hao không ít chân nguyên thế nhưng hiện tại tằng nhất thành đã không còn để ý đến bất cứ thứ gì chỉ muốn đánh đánh bay lạc bắc ra khỏi nơi thí luyện Thế nhưng hắn chưa kịp phát ra đạo lôi quan thứ hai đã thấy hai đạo hồng tuyến vọt tới, hồng mang tỏa ra rừng rực lóa mắt. Đây là cái pháp thuật gì? Ngay trong lúc hồng tuyên tiến tới trước mặt. Tăng nhất thành hoảng sợ nhảy tránh, chỉ thấy hai đạo hồng tuyến bắn thẳng ra sau, đánh lên một gốc cây đại thụ. Bùng một tiếng nổ vang lên đồng thời một vần lửa màu hồng, lưu lại trên thân cây hai cái lỗ thủng to bằng đầu người. Người này ứng biến nhanh như vậy, liền dùng ngay phi diễm phù. Rất nhiều đệ tử thuộc Sơn đang quan chiến đầu trừng mắt ngay ngốc. Trong nháy mắt Lạc Bắc phóng xuất ra, lại chỉ là hai đạo phi diễm phù. Tuy rằng Lạc Bắc đã tu luyện đại đạo trực chỉ thúy hư quyết, có khả năng dùng chân nguyên kích phát loại phù đơn giản. Hơn nữa phi diễm phù chính xác là dùng chân nguyên tác động vào có lực công kích cực kỳ nhỏ bé. Đều chỉ dùng để đưa tin, thế nhưng hiện tại Lạc Bắc lại dùng để đối địch. Lúc này Lạc Bắc không biết hắn dùng phi diễm phù lại khiến nhiều vị sư phụ. Sư huynh, thậm chí sư thúc, sư bá đều kinh ngạc ngây ngốc như vậy. Đối với Lạc Bắc đã được nguyên thiên y dạy dỗ mà nói, dùng phi diễm phù đối địch cũng đã xuất hiện trong đầu khá nhiều lần. Phần lớn người tu luyên pháp quyết đều dùng thời gian để nghĩ bí pháp có uy lực gì, nhưng Lạc Bắc hầu như chỉ nghĩ đến dùng cách nào để đối địch. Thần hành phù chỉ có hiệu lực trong hai canh giờ. Nếu như cứ dây dưa ở chỗ này với hắn, đến khi thần hành phù mất đi hiệu lực, Cho dù có thắng được hắn sợ rằng cũng bị kim giáp thần tướng truy sát. Chỉ có trước tiên tránh thoát khỏi hai kim giáp thần tướng này mới có cơ hội. Ngay lập tức, Lạc Bắc liên tục phát ra hai phi diễm phù cắt đức việc thi pháp của Tăng Nhất Thành rồi nhảy thẳng vào sơn lâm, nhanh chóng chạy tới thiên kiếm phong. Nuốt vài viên đang dược, nhổ hết gỗ vụn trên người, Lạc Bắc nhanh chóng điều chỉnh lại hô hấp của chính mình. Chỉ trong chốc lát đó, thương thế của Lạc Bắc đã đỡ được hơn phân nửa. Nhưng chữa trị thương thế cũng tiêu hao không ít chân nguyên. Lạc Bắc cảm giác được chân nguyên của vọng niệm thiên trường sinh kinh cũng đã tiêu hao quá nữa. Những kim giáp thần tướng này tốc độ không bằng ta, nhưng lại có thể cảm giác khí tức mà đuổi theo phía sau, khiến ta cũng không thể thoát được tăng nhất thành. Lạc Bắc liên tục phát lực, mỗi lần đều vượt qua tự ly chục trượng. Thế nhưng trong lúc đó, Lạc Bắc vẫn nghe thấy tiếng kim thiết vang lên khi kim giáp thần tướng đuổi theo, Còn có tiếng trống giận của Tằng Nhất Thành. Lạc Bắc, ngươi cho rằng có thể chạy thoát sao? Ngay lập tức, Tằng Nhất Thành theo phương hướng của kim giáp thần tướng. Cũng cảm giác được khí tức của Lạc Bắc mà đuổi theo. Liều mạng Lạc Bắc bỗng nhiên nhìn thấy trong sơn lâm phía trước có một dòng suối, nước đã hội tụ thành một cái hồ sâu, nước trong hồ rất trong và lạnh. Mười trường trên mặt nước bị nước suối tràn xuống nổi lên từng gợn sóng giống như thủy đàm khi tiểu ô cầu trốn. Lạc Bắc nghĩ ra một ý, lập tức hạ quyết tâm liền ông lấy một tảng đá lớn, hít một hơi thật dài rồi nhảy xuống thủy đàm. Lúc đầu Lạc Bắc tập trung thần thức nhưng chỉ cảm ứng được khẳng cách nằm xích dưới mặt nước, hiện tại hắn làm như vậy coi như muốn đánh cuộc một keo. Đỗ kim giáp thần tướng không phát hiện ra được khí tức của hắn dưới nước. Người này tâm tính bình gan vững chí, xử sự, sự quả quyết, tất thành châu ngọc. Thấy cả người Lạc Bắc da tróc thịt bông. đầy rẫy vết thương nhưng không một chút do dự nhảy vào hồ sâu ngay cả ánh mắt của yến kinh tà cũng lóe sáng cho dù hắn tu luyện tiến cảnh chậm chạp ta cũng muốn kéo tay dẫn dắt hắn thành tài lạc bắc vừa chạm vào làn nước lạnh vết thương cả người tự như bị xé rách càng thêm đau nhức. càng lặn xuống hắn cảm giác áp lực bốn phía càng ngày càng lớn xung quanh là một mảng tối đen chỉ trong chốc lát hắn không biết mình đã chìm xuống được bao xa Trước mắt chỉ là một màu đen kịt, không thể thấy rõ cảnh vật xung quanh. Áp lực bốn phía đè nặng lên cơ thể khiến hắn có cảm giác như một ngụm không khí cuối cùng đang dần dần tiêu tan. Dưới tình huống như vậy, thể lực của hắn đang nhanh chóng giảm dần. Coi như lần thí luyện này là một lần rèn luyện bản tâm trong sinh tử. Thế nhưng Lạc Bắc không có một tia sợ hãi, hắn chăm chú ông tảng đá, bình tĩnh quan sát tình huống xung quanh. Kim giáp thần tướng quả nhiên là không thể cảm giác được khí tức của ta dưới hồ nước sâu. Một tiếng ba vang lên, ngực bụng của lạc bắc hầu như nghẹn lại. Rốt cục không nhìn được phun ra một ngụm bọt khí. Lạc bắc buông tảng đá ra, nổi lên mặt nước, hít thở không khí dồn dập. Kim giáp thần tướng và tặng nhất thành dường như đã rời đi từ lâu, xung quanh là một mảnh vắng lặng. Nếu như không gặp phải sự chặn giết của kim giáp thần tướng, Thái thúc và lạng hàng hẳn là đã tiến vào Thiên Kiếm Phong. Liếc mắt nhìn phương hướng Thiên Kiếm Phong, Lạc Bắc cũng không đi vào sơn đạo bên này mà đi theo một hướng khác, hướng về sơn đạo bên Thiên Bút Phong. Trải qua một trận chiến với Tăng Nhất Thành và Kim Giáp Thần Tướng, Lạc Bắc có thể khẳng định. Với tốc độ và khí lực của mình thật ra không sợ Kim Giáp Thần Tướng. Đi sơn đạo có nhiều Kim Giáp Thần Tướng, có thể cách Tăng Nhất Thành một khoảng an toàn. Mà có sự tồn tại của thiên kiếm phong màu trắng xa xa kia và sơn đạo có kim giáp thần tướng chỉ dẫn, Lạc Bắc cho dù đi trong sơn lâm cũng không sợ bị lạc. Lạc Bắc cũng không phải là mãn phu thích đánh nhau, hắn biết hiện tại mình khó có khả năng đánh thắng được tầng Nhất Thành. Hắn liền chọn một con đường tách ra khỏi tầng Nhất Thành mà tiến vào thiên kiếm phong. Đó là Lạc Bắc. Thế nào mà hắn lại thụ thương nặng như vậy? Hắn còn chưa rời khỏi thí luyện. Trên sơn đạo thiên bút phong, một số đệ tử của thiên chú phong và kinh thần phong thần sắc quệ oải đứng trên sơn đạo. Bọn họ đã không thể thoát khỏi kim giáp thần tướng mà bóp vỡ ngọc bài rời khỏi thí luyện. Nhưng bọn hắn đột nhiên nhìn thấy lạc bắt quần áo rách nát, trên người còn có vài vết thương kinh tâm động phách, đang từ trong rừng rậm theo hướng sơn đạo chạy nhanh đến. Đối với sông nhận của kim giáp thần tướng mỗi khi mạnh mẽ đánh xuống, mới vừa nghĩ tới đã khiến da đầu bọn họ có chút tê dại. Thái thúc, lạng hàng, các ngươi nhất định phải ở thiên kiếm phong chờ ta. Tiểu trà ta nhất định sẽ mang về một thanh kiếm thai thuộc về ta cho ngươi xem. Lúc này, vô luận là chân nguyên của vọng niệm thiên trường sinh kinh hay đại đạo trực chỉ thúy hư quyết đều đã tiêu hao hơn phân nữa, thế nhưng trong đầu hắn cũng tràn đầy một tín niệm kiên định không gì sánh được. Nhất định phải đến được thiên kiếm phong. Lạc Bắc, ngươi điên rồi sao? Trên người cũng đã có vài đạo vết thương. Huyền vô kỳ đứng trên sơn đạo. Hắn bỗng nhiên thấy Lạc Bắc trực tiếp vọng qua một pho tượng kim giáp thần tướng, đồng thời ném ra một khối đá về hướng pho tượng kim giáp thần tướng đang truy kích. Nội tâm gã bị kích động mạnh, không kìm được mà phát ra tiếng la. Thế nhưng cùng thời điểm thanh âm của hắn vang lên, thân ảnh Lạc Bắc đã vượt lên sơn đạo phía trước, trực tiếp xông thẳng vào trong. Mấy nghìn đệ tử trên thiên kình phong hơn phân nửa đều gần như nín thở. trong bọn họ có rất nhiều người đã xem qua thí luyện của đệ tử mới nhập môn nhưng chưa lần nào có được sự chấn động như vậy lạc bắc một người lao về phía trước phía sau có năm kim giáp thần tướng đuổi theo tự như một viên đạn bay cự ly lạc bắc và thiên kiếm phong nhoáng cái đã chỉ còn chưa tới 10 dặm thế nhưng khiến rất nhiều đệ tử trên thiên kình phong chấn động chính là một thân ảnh màu đen trước ngực có vệt máu dài lúc này đang đứng trên sơn đạo cách thiên kiếm phong không đến ba dặm dưới tình huống đã bỏ rơi được kim giáp thần tướng tằng nhất thành lại không có tiếng vào thiên kiếm phong mà đứng đợi trên sơn đạo này trong lúc đó lạc bắc vừa tới tấm bia đá dựng hai bên sơn đạo lên thiên kiếm phong cũng thấy được ánh mắt hung ác của tằng nhất thành đang nhìn mình con ngươi lạc bắc nhất thời co rụt lại chương 73, mươi ất mộc thanh lôi kiếm tháp tằng nhất thành Lạc Bắc, các ngươi muốn làm gì? Trên sườn núi, huyền vô kỳ phát ra một tiếng trống to. Hai người tăng nhất thành và Lạc Bắc hầu như đồng thời nhảy lên, điên cuồng lao về phía đối phương. Trong nháy mắt Lạc Bắc phát ra lực lượng dũng mãnh xông tới. Hắn phát lực nhảy lên khiến không chỉ đất đá dưới chân nát bấy mà ngay mà vết thương cũ đã khôi phục được một nửa cũng đồng loạt vỡ toan. Lúc này Lạc Bắc làm cho người ta cảm giác như một con dao long hung mảnh. không một chút do dự lao về phía trước tự hồ như khoảng không có chút tối sầm lại lạc bắc ngươi nghĩ ta còn cho ngươi cơ hội sao ánh mắt tăng nhất thành oán độc nhìn lạc bắc một đạo lôi quan màu giống như trường tiên quốc lên người hắn đánh bay hắn xuống sơn đạo lạc bắc phát ra tiếng kêu đau đớn đạo lôi quan đánh lên người khiến cho hắn cảm thấy như da thịt toàn thân rách toạc ra trong lúc nhất thời phát ra tiếng kêu đau đớn nhưng sau đó hắn cắn chặt răng chầm chầm nhìn Tằng Nhất Thành, hai tay hai chân đều dùng sức điên cuồng lao về phía đối phương. Ánh mắt điên cuồng của Lạc Bắc khiến Tằng Nhất Thành trong nhất thời như bị kìm hãm. Còn muốn tới gần ta? Tốt, ta xem ngươi có khả năng chịu được bao nhiêu đạo kim quang huyền lôi. Lúc này gã và Lạc Bắc cách nhau khoảng cách hơn 10 trượng, vừa lúc có thể phóng ra kim quang huyền lôi, mà với cự ly này Lạc Bắc không cách nào đã thương gã. Trong khoảng cách này, gã không có gì phải e sợ. trong mắt tăng nhất thành hiện lên sát khí cùng với sự băng lãnh oán độc một tiếng động vang lên từng đạo lôi quang màu vàng liên tiếp quật lên người lạc bắc khiến cho vừa nhảy lên được mấy trượng hắn lại bị đánh cho bật trở lại rất nhiều đệ tử trên sơn đạo đều há to miệng nhưng không phát ra thanh âm nào lúc này những đệ tử còn chưa hiểu vì sao hai người lại có thể đánh nhau tới mức sinh tử như vậy nhưng bọn họ đều nhìn ra được lạc bắc muốn trận chiến với tăng nhất thành tình hình hiện tại Chỉ có cần chiến mới có thể đánh bại được Tầng Nhất Thành. Thế nhưng lúc này hai người cách xa nhau như vậy, Lạc Bắc có thể tiến tới được sao? Toàn bộ sơn đạo bốc lên khí tức cực kỳ thảm khốc. Mọi người đều thấy Lạc Bắc lần thứ hai bị lôi quang đánh tới xuống đất rồi lại nhảy lên, lao về phía Tầng Nhất Thành. Giờ khắc này, trong lòng những đệ tử mới nhập môn đều in đậm thân ảnh bất khuất này. Lại tới hả? Ta cứ đứng bất động ở chỗ này, người có thể đến được bên người ta. tằng nhất thành đứng trên sơn đạo cũng đã hoàn toàn điên cuồng gã liên tục phóng ra kim quan huyền lôi đánh xuống người lạc bắc kim quan huyền lôi này cũng không phải là pháp quyết cao thâm gì tu vi hắn như vậy phát ra uy lực cũng không mạnh mẽ nhưng lạc bắc không hiểu pháp thuật chỉ sợ là ngành kháng không được lại bị hai đạo kim quan huyền lôi đánh trúng rồi lạc bắc có khả năng không chịu đựng được trong đầu rất nhiều người trên thiên kình phong đồng thời xuất hiện ý niệm này trên sơn đạo Toàn thân Lạc Bắc trên dưới đều đã đầy các vết thương nhìn mà thấy giật mình, Hầu như không có một bộ phận nào hoàn hảo. Tuy rằng cự ly cách tằng nhất thành chỉ có 20 trượng nhưng thân ảnh nhảy lên của Lạc Bắc đã càng ngày càng chậm. Không những thế phía sau hắn xa xa là kim giáp thần tướng đang chậm rãi đuổi theo. Lúc này Lạc Bắc gần như đã tiếp cận đến trạng thái đèn cạn dầu. Chân nguyên đại đạo trực chỉ thúy hư quyết trong cơ thể Lạc Bắc đã hao mất 8 phần. mà chân nguyên vọng niệm thiên trường sinh kinh hầu như đã hao hết toàn bộ. Nếu không phải Lạc Bắc đã tu đến cảnh giới tầng thứ tư của vọng niệm thiên trường sinh kinh. Thân thể được rèn luyện bền bỉ, kiên cường, dẻo dai, hiện tại có lẽ hắn đã không chịu được nữa. Thế nhưng lúc này hắn vẫn nhìn chằm chằm về phía tầng Nhất Thành. Cũng chính là ánh mắt này mới khiến tặng Nhất Thành trở nên điên cuồng. Bởi vì dưới tình huống này không ngờ gã lại nhận ra chính mình đã sợ hãi. Ánh mắt của Lạc Bắc khiến cho gã phải sợ hãi. Hắn sắp không đứng lên nổi rồi, sao ta phải sợ hắn? Không thể nào. Trong đầu Tằng nhất thành hiện tại chỉ có một ý niệm duy nhất, đó chính là đánh bại Lạc Bắc. Một đạo kim quang huyền lôi lại đánh lên người Lạc Bắc. Thế nhưng khiến mọi người kinh sợ đến mức hô hấp như ngừng lại là bọn họ thấy trạng thái của Lạc Bắc càng thêm mãnh liệt. Thoáng cái đã bật lên. Trong nháy mắt này, Hắn như một con dao long hung mảnh ngẩng đầu lên, dường như cả bầu trời và thải dương đều ngậm trong miệng. Đi tìm chết. Một đạo kim quang huyền lôi nổ tung trên người Lạc Bắc khiến hắn phun ra một ngụm máu huyết nhưng mọi người đều thấy một đạo lôi quan màu xanh nổ tung trong tay Lạc Bắc. Ất một thanh lôi phù. Trên thiên kình phong, ngay cả Vũ Nhược Trần và Yến Kinh Tạ cũng thốt lên kinh ngạc. Vừa mới thốt một tiếng thì lôi quan màu xanh trong tay Lạc Bắc đã đánh lên người tặng nhất thành. một tiếng nổ vang lên đồng thời gã bị đánh bay ngược ra ngoài hơn 10 trượng cả người cháy đen nằm bất tỉnh trên mặt đất cả thiên kình phong đều ồ lên xôn xao trên sơn đạo thiên kiếm phong lạc bắc sau khi phóng ra một đạo ất mộc thanh lôi phù cũng không dừng lại mà phóng qua thân người cháy đen của tằng nhất thành nhanh chóng lao về sơn môn của thiên kiếm phong ất mộc thanh lôi phù này lúc đầu thái thúc lấy được trong tay tông chấn uy lực không tầm thường Nếu như thay bằng người có tu vi cao thâm có thể từ khoảng không hóa ra lôi quan công kích địch nhân ngoài trăm trường. Thế nhưng cũng giống như phi diễm phù, Lạc Bắc dùng chân nguyên kích phát ra chỉ có cự ly công kích trong vòng 10 trường. Liều mạng, ta bị ngươi đánh một chút, ta cũng đánh ngươi một chút. Ngay từ đầu tu luyện vọng niệm thiên trường sinh kinh, nghĩ đến việc cùng người giao thủ không thể tiếp trận cũng không thể tránh né, Lạc Bắc đã tính đến việc sử dụng cách thức trực tiếp như vậy. một lần nữa đánh ngã tăng nhất thành rốt cục đã làm cho lạc bắc hiểu ra uy lực mạnh mẽ của phù lục có thể quyết định sinh tử. thế nhưng tiếp cận được khoảng cách mười trượng với tăng nhất thành lạc bắc cũng đã phải trả một cái giá lớn. chỉ chạy về phía trước vài bước chân nguyên của vọng niệm thiên trường sinh kinh và đại đạo trực chỉ thúy hư quyết trong cơ thể hầu như đã tiêu hao hết toàn bộ. mà phía sau hắn đã vang lên âm thanh sắc thét va chạm hai kim giáp thần tướng đã nhanh chóng đuổi kịp hắn. đi mau. Nhưng lúc này huyền vô kỳ bỗng nhiên lao ra trống to lên, cầm hai khối đã ném về phía hai kim giáp thần tướng, dường như muốn thu hút hai kim giáp thần tướng này về phía mình. Lạc Bắc nhìn thoáng qua huyền vô kỳ, tay hơi run lên, vứt đi một vật màu hồng, sau đó hắn lão đảo nhằm hướng sơn môn của thiên kiếm phong chạy tới. Lạc Bắc này. Trên thiên Kình phong, rất nhiều đệ tử thuộc sơn đều trừng mắt lên kinh ngạc. Bởi vì bọn họ thấy vật mà Lạc Bắc đã vứt bỏ chính là ngọc bài màu hồng mà khi lấy ra bóp nát có thể khiến kim giáp thần tướng định chỉ truy sát hắn. Dứt bỏ sinh tử Lúc này trong lòng Lạc Bắc chỉ có một tâm niệm, đó chính là sơn môn thiên kiếm phong cách không xa kia, nhất định hắn phải tiến vào được vào đó. Vào lúc Lạc Bắc dứt bỏ đi tâm niệm sinh tử, trong thức hải của hắn tuy rằng đã không thể phát ra dòng suối chân nguyên kim sắc nhưng lại giống như hấp thu được vật gì đó, càng thêm vững vàng. Vô hình trung, từ lúc bắt đầu nhằm về phía tầng nhất thành đến giờ, Lạc Bắc đã trải qua một lần vứt bỏ sinh tử. Chuyện đó như trải qua một lần rèn luyện khiến vọng niềm thiên trường sinh kinh của hắn bước một bước lớn về phía trước. Khác với những công pháp khác, tu luyện vọng niềm thiên trường sinh kinh quan trọng nhất là bản tâm kiên định. Nếu như bản tâm không kiên định đến trình độ nhất định, lúc chuyển hóa chân nguyên sẽ bị tâm ma tấn công, có thể dẫn đến tẩu hỏa nhập ma, bạo thể mà chết. Mà lúc này tâm trí lạc bắc đã rèn luyện tới rồi, chỉ có chân nguyên là chưa đủ nhưng tiến cảnh vững vàng, đột phá chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Lúc này lạc bắc không thể cảm giác được điểm ấy, ngay khi một pho tượng kim giáp thần tướng vọt tới phía sau hắn chém xuống một đao. Mắt thấy một đao này sẽ chém lên người thì hắn đã kịp chạy qua sơn môn là một tấm bia đá thật lớn. Trong nháy mắt, cảm giác giống như đi qua một tầng hơi nước. mà tự nhận kim sắc của kim giáp thần tướng phía sau hắn đã chém tới cách hậu tâm hắn ba tất cũng thoáng cái dừng lại lạc bắt vào thiên kiếm phong rồi trong lúc nhất thời mọi người trên thiên kình phong đều thầm nhủ như vậy bên ngoài thấy thiên kiếm phong màu trắng chỉ toàn là ảo giác do pháp trận tạo thành lạc bắt nhảy vào thiên kiếm phong thấy cảnh tượng trước mắt khác hẳn bên ngoài lạc bắt Thoáng cái hắn nghe thấy thanh âm vui mừng của lận hạn và thái thúc đang đứng ở không xa trước mắt. Mà phía sau hai người chính là ngọn núi màu trắng giống như thấy ở bên ngoài. Phía sau hai người là một con đường thật lớn thông tới một sơn cốc màu xanh đậm. Trong sơn cốc thật lớn và trống trải có một ngọn núi đứng cô lập. Trên ngọn núi tản ra một loại khí tức ngạo thiên, duy ngã độc tôn, kiếm khí lạnh thấu xương khiến cho kẻ khác hít thở không thông. Đó là đâu? lực chú ý của Lạc Bắc liền bị ngọn núi đó thu hút. Đó là kiếm tháp. Một người có chòm râu tóc dài, dáng vẻ tiêu tụy, trên người mặc đạo bào màu xanh dường như đã bị phong hóa, nhìn qua có chút lôi thôi. Lão giả đứng thẳng trên sườn núi, dường như tách biệt ra khỏi không gian, nhìn Lạc Bắc rồi chậm rãi trả lời. "Đây là kiếm tháp." Trên thiên kiếm phong từng cơn gió chậm chậm thổi tới nhưng tâm thần Lạc Bắc lúc này rung mạnh, không nói thành lời. Trong gió mơ hồ truyền tới thanh âm ông ông lạc bắc thấy tòa núi cao trăm trượng toàn bộ lại do phi kiếm tụ thành. Tích kiếm thành Sơn. Nguyên lai kiếm tháp mà đệ tử thuộc Sơn biết được lại là một ngọn núi cao trăm trượng đều do phi kiếm tụ thành. Chương 74, Một bước tối hậu Ngàn vạn phi kiếm chi chích, rậm rạp tụ thành một ngọn cô phong cao trăm trượng. Mỗi khi gió núi thổi qua những phi kiếm này phát ra thanh âm ô ô, va chạm nhau đều phát ra thanh âm. Sơn cốc trọng lớn liếc mắt nhìn không thấy điểm cuối nhưng toàn bộ sơn cốc lại không có vật gì, có vẻ rất trống trải. Ba người các người, đều theo cơ duyên, tự chọn lấy một thanh kiếm cho mình đi. Nghe được lão nhân nói, Lạc Bắc và Thái Thúc, Lạng Hàng đều tập trung, gật đầu. Lạc Bắc thấy trên tòa cô phong trăm trượng đã có một vài bóng người. Hiển nhiên là trong lúc Thái Thúc và Lạng Hàng chờ đợi thì một số đệ tử tiến vào trước đã bắt đầu chọn phi kiếm. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là còn có pháp trận? Thái Thúc vừa bước về phía trước một bước liền cảm giác thấy trước mắt biến đổi, sơn cốc và toàn sơn phong cao trăm trượng đều không có biến mất nhưng bên người lại không có lạc bắt và Lạng Hàn. Mà cùng lúc đó một làn khí thế cực mạnh cũng trùng lên trên thân thể nàng. Đây là kiếm khí. Lập tức một khí thế sắc bén như phong hàng thoáng cái đã tràn tới. Ngàn vạn phi kiếm tạo thành ngọn sơn phong đều tản mát ra kiếm khí ngưng tụ như thành thực thể. Loại khí thế này khiến mỗi người khi tiến về phía trước phải tổn hao không ít khí lực. Lạc bắt thù thương nặng như vậy, làm sao hắn có thể chịu đựng được? Nhìn ngọn núi cao trăm trượng, trong đầu thái thúc không khỏi lo lắng. Đều là cơ duyên. Thoáng cái thái thúc đã nhận ra ý tứ này của lão nhân kia. Kiếm tháp còn có một khảo nghiệm cuối cùng chính là trải qua khí thế tập kích của kiếm khí ngưng kết. Hẳn là tách ra để chúng ta không thể nhìn thấy nhau trong pháp trận. Cùng lúc đó, Lạc Bắc cũng bước vào bên trong sơn cốc, hắn cũng cảm giác được một khí thế rất mạnh phát ra do kiếm khí ngưng kết. Những cái này là kiếm thai không có chủ nhân, chỉ là toát ra một chút kiếm khí rồi ngưng kết mà thành. Nếu hắn có một thanh phi kiếm và có thể điều khiển được thì căn bản không cần phải sợ đạo pháp đơn độc kia của Tăng Nhất Thành. Nếu là ngàn vạn người đồng thời thi triển phi kiếm đối địch thì sẽ có khí thế, uy lực như thế nào? Trong lúc nhất thời, trong đầu Lạc Bắc có suy nghĩ đó. Đi về phía trước, loại áp lực vô hình này càng lúc càng lớn, đến cự ly cách kiếm tháp khoảng 10 bộ, hắn không nhịn được mà kêu lên đau đớn, một cái vết thương phía sau lưng đã nứt toát ra, máu văng tung tóe. đoạt Lạc Bắc đã xé một ít y phục trên người mình, bỏ lên vết thương. Vốn hắn không muốn băng bó nhưng lại lập tức phát hiện. Dưới tình huống chân nguyên của vọng niệm thiên trường sinh kinh đã tiêu hao hầu như không còn, năng lực chữa trị hết sức thông thả. Vết thương nước toát ra sẽ không thể nhanh chóng khép lại. Hiện tại máu chảy nhiều như vậy, sức lực của hắn cũng đang dần giảm xuống. Thế nhưng tiến thêm mười bộ về phía trước, ngực hắn lại có một vết thương văng tung tóe ra. Cửa sơn cốc, lão nhân mặc áo xanh chắp tay mà đứng, khuôn mặt bất động mà nhìn khoảng không mấy trượng phía trước, dường như không nhìn thấy lạc bắc, thái thúc và lạng hàng. Lúc này, lạc bắc dường như đã thành một huyết nhân. Thế nhưng hắn thấy tên thiếu niên đứng nơi đó. Trên mặt tuy có một chút đau đớn vậy mà vẫn không lùi bước, vẫn từng bước, từng bước tiến tới. Đều là cơ duyên. Trên ngọn núi cao trăm trượng cắm ngàn vạn thanh phi kiếm đủ các loại. Màu sắc của các thanh phi kiếm khác nhau, hình thức cũng muôn hình vạn trạng. Một số phi kiếm rất cao, rộng, cũng có vẻ rất nặng nhưng cũng có một số phi kiếm chỉ rộng một ngón tay, bề dài khoảng 2 xích. Một số thanh thì có hình dạng như cá, uốn lượng như rắn, một số thanh thậm chí có lỗ thủng, lại có vết nứt vỡ. Có phi kiếm nhìn như bông tuyết trong suốt, có phi kiếm ánh lên hàng quang lóng lánh nhìn qua sắc bén không gì sánh được. Có phi kiếm trên chui kiếm trống không nhưng trên thân kiếm lại khảm các loại bảo thạch màu sắc rực rỡ, nhìn đẹp để quý phái dị thường, lại có phi kiếm nhìn qua rất đơn giản, không có trang sức gì. Có phi kiếm tản ánh sáng ra bốn phía, dường như mới rèn ra ngày hôm qua. Có phi kiếm màu sắc lờ mờ, loan lỗ như đã trải qua năm tháng tan thương. Ai cũng không biết thanh kiếm nào uy lực mạnh mẽ, là thần binh tuyệt thế, hay phi kiếm nào bình thường, uy lực không lớn. Ngươi chọn lấy một thanh, nó chính là phi kiếm thuộc về ngươi. Là thái thúc. Thái thúc vừa xuất hiện dưới ngọn núi do phi kiếm tụ thành thì thấy tông chấn đã leo lên cao được khoảng 70 trượng. Một thanh phi kiếm thượng phẩm và một thanh phi kiếm bình thường lúc thi triển sẽ có uy lực cách biệt như trời với đất. Tông chấn từ khi đứng dưới ngọn núi bị chấn động, đến bây giờ đã leo lên trên ngọn núi được khoảng thời gian 4 tuần hương. Thời gian 4 tuần hương tông chấn còn chưa đặt quyết tâm chọn một thanh phi kiếm nào phi kiếm thật sự quá nhiều bất cứ một đệ tử nào tới dưới ngọn núi phỏng chừng cũng rất khó lựa chọn hùng hồ trong lòng tông chấn còn thầm nghĩ thục sơn đã trải qua bao nhiêu năm đệ tử đã tới kiếm tháp chọn kiếm không biết bao nhiêu mà kể những đệ tử này không chừng có người ánh mắt không tầm thường như vậy ở phía dưới cho dù có phi kiếm lợi hại thì cũng có thể đã bị người ta phát hiện mà lấy đi nói như vậy Càng lên cao càng có khả năng tìm được phi kiếm phẩm chất tốt. Hả? Lạng hàng cũng vào được. Trong tầm mắt vừa xuất hiện thân ảnh của Thái Thúc, Tông Chấn cũng nhìn thấy lạng hàng xuất hiện trong tầm nhìn. Cùng lúc đó hắn cảm giác được một làn khí tức băng lãnh dị thường. Nhìn theo hướng khí tức phát ra, Tông Chấn liền phát hiện ngay trên đỉnh đầu hắn khoảng một trượng có một thanh phi kiếm màu đen như huyền thiết và một thanh phi kiếm màu xanh bạc. Ngoài ra ở chính giữa là một thanh phi kiếm màu lam trong suốt như bông tuyết. Trên thân phi kiếm tản mát ra hàng khí nhàn nhạt. Chẳng lẽ là thiên minh hàng ngưng kiếm? Thoáng cái tông chấn đã nghĩ đến thanh phi kiếm của vị tiền bối lãnh chân nhân trong truyền thuyết của thuộc Sơn, chính là thiên minh hàng ngưng kiếm. Cho dù không phải thiên minh hàng ngưng kiếm thì cũng không phải là một thanh kiếm bình thường. Bởi vì một khi rút kiếm ra thì không thể thay đổi nên tông chấn có chút do dự. Nhưng cuối cùng y cũng bị khí tức không bình thường trên thân kiếm hấp dẫn liền rút thanh phi kiếm này ra. Vừa nắm chặt chui kiếm trong tay, trong lòng tông chấn mừng rỡ như điên. Bởi vì vừa nắm chặt chui kiếm, tông chấn lại có một loại ảo giác, thanh kiếm này dường như hóa thành một con băng long sông thẳng lên trời. Kiếm có linh tinh, kiếm khí khiếu thiên, đây là một trong những tính chất đặc biệt của phi kiếm thượng giai. Bọn họ vị tất đã tìm được phi kiếm tốt hơn so với ta. Tông chấn không nhìn được mà có chút đắc ý nhìn xuống. Lạc Bắc, hắn cũng có thể đi vào sao. Nhưng vào lúc này, trong tầm mắt hắn lại xuất hiện thân ảnh Lạc Bắc. Không tận mắt thấy trận đại chiến của Lạc Bắc và tặng nhất thành, nên y cũng không biết được thực lực chân chính của Lạc Bắc. Vì vậy mà nhất thời trong đầu y mới có suy nghĩ đó. Lạc Bắc Vừa đến dưới chân kiếm tháp, Lạc Bắc đã nghe được tiếng kinh hô của Thái Thúc và Lạng Hàng. Rốt cục tới rồi. Lúc này những vết thương trên người Lạc Bắc đã đều nứt vỡ, chảy ra từng giọt máu huyết. Dưới tình huống khí lực của hắn đã tiếp cận tới cực hạn mới đi được đến chân kiếm tháp. Rốt cục hắn cũng đã tới trước kiếm tháp, tìm kiếm một thanh phi kiếm thuộc về chính mình. Thế nhưng khí lực của hắn hầu như đã hao tận. Vừa thấy thái thúc và lạng hàng tinh thần của hắn liền buông lỏng, vừa há miệng ra mỉm cười thì phun ra một ngụm tiên huyết, thoáng cái liền ngã xuống nền đất ẩm ướt dưới chân kiếm tháp. Thiên tài ngày trước, ngay cả tới chân kiếm tháp cũng không được. Thấy Lạc Bắc té ngã xuống đất, lại nghĩ đến những đau khổ mà hắn phải chịu trong tay Thái Thúc, cảm giác nắm được phi kiếm trong tay tràn đầy lực lượng, trong lòng Tông Chấn không nhịn được mà tràn ngập khoái ý, ngửa đầu phát ra tiếng cười nhạo. Người nói cái gì? Nếu là bình thường nghe được người khác cười nhạo Lạc Bắc, Thái Thúc còn không tính toán gì. Nhưng lúc này nghe được tiếng cười nhạo của Tông Chấn, Thái Thúc tức giận quát lên một tiếng. Trong mắt nhất thời hiện lên sát khí lạnh thấu xương Ta nói ngay cả chân kiếm tháp hắn còn không đến được Những lời này là sai sao Gặp lại cường nhân Tông chấn cũng không né tránh chút nào Cười lạnh nói, thế nào Cấm địa kiếm tháp Lẽ nào ngươi còn muốn động thủ cùng ta Cho dù muốn động thủ Ngươi cũng phải tìm một thanh phi kiếm chứ Toàn thân thái thúc không gió mà lay động Cả người tỏa ra ánh sáng màu xanh Nếu là có người cười nhạo nàng còn không tính. Thế nhưng lúc này nàng không cho phép bất luận kẻ nào được cười nhạo Lạc bắt Cho dù đây là cấm đi, động thủ mà bị trách phạt nghiêm khắc cũng không hối tiếc. Trong nhất thời, trên người Thái Thúc phát ra khí tức dập dần như có như không. Cũng vào lúc này bỗng nhiên lóe lên bóng dáng một thanh phi kiếm màu xanh bạc từ kiếm tháp tự động bắn ra, hướng thẳng về tay Thái Thúc. Phi kiếm tự động nhận chủ. Tông Chấn và Thái Thúc đều ngẩn ra. Chưa kịp phản ứng thì đã thấy lạng hàng lao lên, nhổ xuống một thanh trường kiếm màu hồng trên kiếm tháp rồi từ phía xa xa chỉ vào người y. Trong nhất thời, lạng hàng có tu vi thấp kém cũng phát ra vẻ uy nghiêm bất khả xâm phạm cùng với sát khí lạnh thấu xương. Đúng vào lúc này, tông chấn cũng thấy lạc bắt từ trên nền đất khó nhọc đứng lên. Rốt cục cũng tới kiếm tháp rồi, cũng không còn khí lực mà leo lên kiếm tháp nữa. Thậm chí ngay cả chạm vào kiếm tháp cũng không được. lúc này khí lực của lạc bắc đã hoàn toàn mất hết tất cả đều dựa vào một thứ ý chí kinh người mới chống đỡ được tới đây thế nhưng thời điểm hắn cố gắng đứng lên cũng phát hiện ra tựa hồ ngay cả bước lên phía trước một bước cũng không được không ta không cam lòng trong nhất thời trên thân thể lạc bắc tràn ngập khí thế cứng cỏi bất khuất ta phải nắm trong tay vận mệnh của chính mình trong đầu lạc bắc xuất hiện ý niệm kiên định này sau đó hắn bất chấp mà bước về phía trước một bước Điều này đã vượt ra khỏi cực hạn của hắn. Một bước này, cả người Lạc Bắc nghiêng về phía trước, lại ngã sắp xuống dưới, nhưng nó cũng làm cho hai tay của Lạc Bắc chạm tới được một thanh phi kiếm dưới đáy kiếm tháp. Một giọt máu từ trên tay của Lạc Bắc chảy xuống. Một giọt máu này theo sức gió từ trên thổi xuống rồi rơi xuống nền đất lầy lội, chạm vào một thanh phi kiếm màu đen. Chương 75, tam Thiên Phù Đồ Thiên Minh Hàng Ngưng Tân Thiên Trạm Lô Xích Tô Trong sơn cốc rộng lớn trống trải chỉ có ngọn núi cô độc nguy nga cao trăm trượng. Lão nhân đứng bên ngoài sơn cốc lẳng lặng nhìn phi kiếm trong tay tông chấn, thải thuộc và lận hàng. Lão nhân đứng đó như tách biệt khỏi không gian xung quanh, toát ra một nỗi cô đơn tịch mịch không nói nên lời. Từ khi lão giống như những người này, lần đầu tiên tiến nhập vào kiếm tháp. Tự hộ số phận cô đơn, tịch mịch của lão đã được định sẵn. Phi kiếm mà lão lấy được từ kiếm tháp tên là Vô song Đây là một thanh phi kiếm chí cường chiến ngạo. Mà chính lão cũng là một người chí cường chiến ngạo. Lão nhớ rõ, từ lúc 12 tuổi tiến nhập Thục Sơn, đến 13 tuổi đã tu luyện đại đạo trực chỉ thúy hư quyết đến cảnh giới tầng thứ tư. Năm 20 tuổi, lão tu thành cảnh giới dẫn kiếm nhập thể, là người có tốc độ nhanh nhất trong vòng trăm năm qua của thục sơn bốn mươi tuổi lão đã đạt đến cảnh giới tu thành bản mạng kiếm nguyên lại sáng chế ra một môn kiếm quyết của riêng mình kiếm của lão vô song trên đời khó gặp được địch thủ nhưng ngày mà trong lúc lão hăng hái ngạo thị thiên địa nhất lại là ngày mà lão gặp được địch thủ cực mạnh trong đời trác vô tướng chưởng giáo đời trước của nga mi trác vô tướng mà lúc gặp lão Trác vô tướng cũng chưa đến 40 tuổi, chưa nhậm chức trưởng giáo Nga mi. Tu vi trác vô tướng cao hơn lão, kiếm quyết lại càng huyền ảo hơn, khiến cho cuối cùng lão cũng được nhắm nháp tư vị bài trận. Vì thế, lão bế quan trên thiên kiếm phong, nhất tâm tìm tu mong có thể vượt qua trác vô tướng. Thế nhưng đến khi lão ngộ được một kiếm quyết mới, xuất quan đi tìm trác vô tướng thì phát hiện trác vô tướng đã chết trong trận chiến kim đỉnh. Lão ở đây, nhưng đối thủ không còn nữa. lão xuất quan nhưng không ngờ lại không bao giờ có cơ hội chuyển bại thành thắng mà khi trác vô tướng chết trong tay kim đính lão từ vết kiếm của trác vô tướng mà cảm giác được một tia thương cảm thiên hạ sinh linh lòng mang kiếm ý của thiên hạ một tia kiếm ý lưu lại này khiến hắn phát hiện ra cho dù trác vô tướng không chết trong lòng lão chỉ cầu kiếm ý của bản thân chỉ cầu uy lực của kiếm quyết thì mãi mãi không phải là đối thủ của trác vô tướng vì vậy lão phong kiếm quy ẩn phong bế chính mình trong thiên kiếm phong trấn thủ kiếm tháp lão già trách rưới trên người mặc áo xanh tựa hồ đã có chút phong hóa này chính là kỳ tài ngút trời của thục sơn năm đó độc cô ngạo tuyết bối phận của lão cao nhất ở thục sơn đã trấn thủ tại thiên kiếm phong 400 năm cho dù vũ nhược trần nhìn thấy hắn cũng phải xưng một tiếng sư thúc tổ độc cô ngạo tuyết là một người cao ngạo từng trải ánh mắt và tu vi của lão rất cao Chỉ liếc mắt một cái là nhìn ra tông chấn tìm được thiên minh hàng ngưng. Còn lãng hàng chỉ vì tông chấn cười nhạo lạc bắc mà tiện tay chọn một thanh kiếm kia là xích tô đều là phi kiếm thượng giai. Mà tân thiên trạm lô trong tay thái thúc kia là một kiếm có khí phách kiên nghị, thần binh tỏa ra khí lạnh thấu xương, có năng lực tự động nhận chủ trăm năm khó gặp. Xuất hiện liên tục ba thanh phi kiếm thượng giai, trong mấy trăm năm số mệnh thiên hạ chuyển hóa này có thể nói là may mắn của Thục Sơn. nhưng lúc này Lão nhân mặc áo xanh dáng vẽ cô tịch này cũng không nén được tiếng thở dài. Trên người lạc bắc tràn đầy sự bất chấp sinh tử, cũng có khí tức kiên định muốn nắm số mệnh của mình trong tay đã khiến cho lão cảm động. Lão thấy một bước cuối cùng đã ra khỏi cực hạn kia, nhưng rốt cục không chống đỡ được mà ngất xuống, tay của lạc bắc rơi xuống chui một thanh phi kiếm màu đen. Đó là một thanh phi kiếm có phong cách cổ xưa, dài ba thước, tuyền một màu đen. cho dù với nhãn lực của lão cũng không nhìn ra thanh phi kiếm này có gì đặc biệt. Chui kiếm này là do lạc bắc chọn lúc tối hậu, nhìn thế nào cũng chỉ là một thanh phi kiếm bình thường. Đây là cơ duyên. lẽ nào số mệnh muốn hắn tiếp tục ma luyện chính mình? Nhìn chui kiếm màu đen trong tay lạc bắc, trong đầu độc cô ngạo tuyết nghĩ như vậy. Hả? Nhưng vào lúc này, lão bỗng cảm nhận được một khí tức dị thường. chuôi kiếm này nhận một giọt máu của lạc bắc. Hiện tại lạc bắc không chống đỡ nổi mà ngất xuống. Trong tay hắn vẫn cầm thanh phi kiếm màu đen kia nhưng hiện giờ nó lại tỏa ra ánh sáng như có như không. Khiến người khác giật mình. Chuyện gì xảy ra? Mà lúc này, không chỉ phi kiếm trong tay tông chấn, thái thúc và lạng hàng hơi rung động mà ngay cả tòa sơn phong trăm trượng được tạo thành từ hàng ngàn hàng vạn thanh phi kiếm cũng rung động, tiếng va chạm đinh đinh đang đang vang lên không ngớt. Thần binh xuất thế, vạn kiếm rung động. Rõ ràng là thanh kiếm nhìn qua không có gì đặc biệt, lại có thể phát ra khí tức khiến cho vạn kiếm thần phục. Đây là kiếm gì mà ngay cả ta cũng không nhận thức được. Đứng ở cửa cốc, trên mặt độc cô ngạo tuyết đầu tiên là hiện lên vẻ khiếp sợ, kinh ngạc nhưng lập tức lại nở một nụ cười hiếm thấy. Thế nào? Thiên Hạo Phong, trong phòng Lạc Bắc, Vũ Nhược Trần đang xem kinh mạch cho Lạc Bắc, ngay cửa là Yến Kinh Tà đang đứng. Trong gian phòng nhỏ của Lạc Bắc còn có hai người có thân phận và tu vi cao tuyệt ở thuộc Sơn, chính là Tông Nhạc và Băng Trúc Quân. Bốn người này, trong nháy mắt lúc Lạc Bắc chọn được phi kiếm cũng cảm giác được thần binh xuất thế, khí tức khiến cho vạn kiếm rung động. Cho nên khi Thái Thúc và Lạng Hàng đưa Lạc Bắc từ trong thiên kiếm phòng đi ra đã lập tức được đưa tới nơi này. Lúc này tuy rằng Lạc Bắc còn chưa tỉnh nhưng trên người đã được băng bó toàn thân bằng băng màu trắng. Còn mơ hồ tỏa ra dược hương. Hiển nhiên là đã được trị liệu tỉ mỉ. Yến Kinh Tà trong số sư trưởng của Thục Sơn là người nổi tiếng nghiêm khắc nhất, là người cao ngạo, thế nhưng lúc này nghe Vũ Nhược Trần nói, trên mặt hắn cũng chỉ biết cười khổ. Không có dị dạng gì, hẳn là thể trạng của hắn đúng như lời Phong Sư Thúc nói, thiên phú dị bẩm, sức sống cực mạnh. Nhiều năm tu đạo lịch lãm như vậy, Yến Kinh Tà đã gặp qua rất nhiều người nhưng hiện tại cũng không biết nói gì. Lúc này y lại có cảm giác kiến thức của mình thật thiển cận. Trên thiên kình phong, tận mắt thấy sức bật và tốc độ của lạc bắc. Yến Kinh Tà đã nghĩ đến lạc bắc hẳn là tu luyện pháp quyết khác, bằng không chỉ với tu vi đại đạo trực chỉ thúy hư quyết tầng thứ hai, hắn tuyệt đối không thể nào có lực lượng và tốc độ như vậy. Thế nhưng dùng chân nguyên kiểm tra, y cũng không phát giác ra được sự tồn tại của chân nguyên khác, mà thật sự là sinh cơ của lạc bắc lại rất mạnh mẽ. Hắn bị thương nặng như vậy, lại chỉ có vài ngày sau đã khỏi hẳn. Một người có gân cốt kiên cường dẻo dai như vậy, sinh cơ mạnh mẽ như vậy, Yến Kinh tà chưa từng thấy qua. Mà hiện tại thanh phi kiếm màu đen trong tay lạc bắc này y cũng không thể nhìn thấu được hư thực. Thanh kiếm này hình thức phong cách cổ xưa, không có một chút hoa văn nào, nhìn qua cũng không khác gì phi kiếm do huyền thiết màu đen chú tạo thành. Ánh mắt Yến Kinh tà. Vũ Nhược Trần và Tông Nhạc ba người đều tập trung nhìn băng trúc quân. Không phải chỉ mình Yến Kinh tạ không nhìn ra được mà cả Vũ Nhược Trần và Tông Nhạc cũng không nhìn ra được thanh phi kiếm màu đen này có điểm nào phi phạm. Rốt cuộc đây là kiếm gì? Mấy ngày nay thủ tọa của Thiên Chú Phong, Tông Sư luyện chế phi kiếm băng trúc quân cũng không nhìn được luôn nhìn chầm chầm vào thanh phi kiếm trong tay Lạc Bắc. Đây rõ ràng không phải là thanh phi kiếm mà Thiên Chú Phong luyện chế ra trong vòng 200 năm gần đây. Quan sát thanh phi kiếm một lúc, bằng trúc quân đưa tay nắm lấy nó. Kiếm không nhẹ nhàng, hẳn là lấy một chút kim anh để chú tạo. Vừa mới cầm thanh kiếm, tay bằng trúc quân tức khắp liền trầm xuống. Thanh phi kiếm màu đen này tuy chỉ dài có ba thước nhưng tự hộ phải nặng hơn trăm cân. Trước kia người dùng thanh kiếm này tu luyện kiếm ý nhất định không phải nhẹ nhàng mau lẹ mà là phách liệt ngang dọc. Đặt thanh phi kiếm màu đen ở trước mắt mình chăm chú quan sát một lượt nhưng băng trúc quân cũng chỉ lắc đầu. Chui thanh phi kiếm này lại không có một chút hoa văn nào, một ấn ký nho nhỏ cũng không có. Loại phi kiếm này nhìn qua cũng không khác gì kiếm thai chưa được luyện chế hoàn thành của thiên chú phong. Chất liệu của nó là gì? Băng trúc quan vô ý thức mà lấy tay làm chỉ, điểm vào thân kiếm. Với cảnh giới của hắn, Chỉ cần một chút thanh âm là có thể nghe ra chất liệu luyện chế phi kiếm. Đây là Vừa mới điểm vào, sắc mặt băng trúc quân tức thì thay đổi, bởi vì khi ngón tay điểm tới, thanh phi kiếm lại không phát ra một chút thanh âm nào. Hít sâu một hơi, y lại dùng lực mạnh hơn điểm vào thân kiếm. Vẫn như trước, không phát ra một chút thanh âm nào. sắc mặt của Vũ Nhược Trần, Yến Kinh Tà và Tông Chấn cũng nhất thời biến đổi. thanh phi kiếm này rõ ràng có chất liệu là kim thiết nhưng đánh trúng lại không phát ra tiếng động gì ba người đều biết trong thục sơn chỉ có một thanh phi kiếm sở hữu đặc tính như vậy chỉ dùng huyền thiết tinh kim luyện chế nhưng dùng nhược thủy rèn luyện chính là tam thiên phù đồ mà hiện tại cho dù thần binh tuyệt thế tử dĩnh thanh tác đã biến mất khỏi nga mi từ lâu mà xuất hiện trước mặt ba người cũng sẽ không thất sắc như vậy tam thiên phù đồ nếu nói về bản thân uy lực phi kiếm mà nói tử dĩnh, thành tác căn bản là không thể so sánh được. Thế nhưng Tam Thiên Phù Đồ là phi kiếm quan trọng nhất của Thục Sơn. Bởi nó liên quan tới đệ nhất nhân ngày trước, người đã tu thành toái hư vạn kiếm quyết, có thể xuất ra vạn đạo bản mạng kiếm nguyên, Lâm Phong Ngô. trăm năm trước, từ sau khi đạo lử của hắn là Ngân Trang chết thì không còn một ai rõ tung tích của người. Có người nói y phá toái hư không mà đi, lại có người nói do tâm của y đã chết mà tan biến. Rời khỏi trần thế Một thanh phi kiếm này Sự kỳ dị của nó không giống với tử dĩnh Thanh tác là thần binh có một không hai Nhưng nó có khí tức vạn kiếm thần phục Chính là phi kiếm tam thiên phù đồ Của Lâm Phong Ngô ngày đó Phi kiếm của Thục Sơn Chỉ có thể do môn nhân Thục Sơn Đưa về kiếm tháp Hoặc cũng có thể dưới tình huống chết đi Thì phi kiếm mới tự động quay về kiếm tháp Hiện tại tam thiên phù đồ Của Lâm Phong Ngô đã được lạc bắt lấy ra Trong lòng mấy người Vũ Nhược Trần đều biết hơn phân nửa là Lâm Phong Ngô do Tâm đã chết mà rời xa Trần thế rồi. Trước đây mỗi lần nói về cố sự, bốn người đều nghĩ thân là đệ tử thuộc Sơn lại để kiếm quyết thất truyền, là Lâm Phong Ngô đã sai. Nhưng hiện tại Tam Thiên phụ đồ ở ngay trước mắt. Lúc đầu chính Lâm Phong Ngô cũng đã quay về thuộc Sơn, đem chính thanh phi kiếm này lưu lại trong kiếm tháp. Lẽ nào người đem toái hư vạn kiếm quyết giấu trong thanh phi kiếm này? Vũ Nhược Trần nắm lấy tam thiên phù đồ, chân nguyên liên tục thôi động nhưng cũng không xuất hiện tình huống gì, cũng chỉ có thể thở dài thất vọng. Tam thiên phù đồ vẫn đứng im không nhúc nhích, giống như kiếm thai của một thanh phi kiếm bình thường, không có nửa điểm sai biệt. Chương 76, Kiếm hữu thiên địa Thì ra bản mệnh kiếm nguyên mà sư phụ nói cũng thật là khó luyện. Trong đạo tâm điện trên đỉnh thiên ngu, Lạc Bắc chậm rãi đặt quyển kinh bằng lụa màu vàng xuống. Lạc Bắc đã luyện vọng niềm thiên trường sinh kinh đến cảnh giới thứ tư, sức sống dồi dào, lại thêm lúc trị liệu đã dùng loại linh dược cao cấp nhất thế gian, vì thế mới qua ba ngày y đã hoàn toàn bình phục. Lần thí luyện này khắc khổ hơn những lần trước rất nhiều, chỉ có một phần ba số đệ tử vào được kiếm tháp. Còn trong số các đệ tử của Qua Ly, chỉ có bốn người lạng bắc thái thúc. Lạng Hàng và huyền vô kỳ tiến vào được bên trong tháp. Chiếu theo luật lệ, nếu vào được kiếm tháp, lấy được kiếm thai thì sẽ trở thành đệ tử chính thức của Thục Sơn, có thể truyền thụ Thục Sơn kiếm quyết. Trong quyển kinh bằng lùa trước mặt Lạc Bắc bây giờ có ghi lại một số đạo lý của pháp quyết phi kiếm. Đến khi dở xem một lượt quyển kinh có ghi chi tiết pháp quyết phi kiếm này Lạc Bắc mới hiểu rằng, đối với việc luyện đến cảnh giới bản mệnh kiếm nguyên, Lấy được kiếm thai cũng chỉ như bước đầu tiên khi bước lên ngọn núi cao vạn trượng mà thôi. Pháp quyết phi kiếm của Thục Sơn Cao Thâm vô cùng đều là nhờ tu luyện bản mệnh kiếm nguyên. Bản mệnh kiếm nguyên này có thể khiến phi kiếm và chân nguyên toàn thân đạt đến cảnh giới chí cao, hòa vào làm một rồi bộc phá ra một lực sát thương kinh người. Nhưng thông thường muốn luyện thành bản mệnh kiếm nguyên thì trước tiên phải vượt qua được năm tầng cảnh giới là nô kiếm, ngự kiếm, kiếm canh, dẫn kiếm nhập thể và dung luyện kiếm nguyên. Lạc Bắc vừa xem quyển kinh, trong đầu vừa lần lượt phân tích tường tận 5 tầng cảnh giới này. Nô kiếm chính là để chỉ việc dùng chân nguyên khống chế kiếm, giai đoạn nông cạn nhất là dùng chân nguyên điều khiển kiếm từ xa, trong vòng mấy chục trượng có thể đâm được đối phương. Còn đến cảnh giới cao thâm thì sẽ như có một bàn tay vô hình giữ lấy phi kiếm, trong vòng trăm trượng có thể tùy ý đâm trúng địch nhân. Như Thái Thúc đã luyện đến tầng thứ tư của đại đạo trực chỉ thúy hư quyết. Sau khi bắt đầu học kiếm quyết có thể dựa vào kiếm quyết, dùng chân nguyên của bản thân để khống chế kiếm. Thủ pháp dùng chân nguyên khống kiếm này sử dụng trong cự ly dài, lại thêm bản thân phi kiếm vừa nhanh vừa bén, quy lực không hề tầm thường. Người tu kiếm đạt được đến cảnh giới này thì đã là kiếm tiên trong mắt người thường rồi. Có điều cảnh giới nô kiếm này hoàn toàn là dựa vào chân nguyên của bản thân để khống kiếm. Một khi chân nguyên tản ra, hoặc bị pháp bảo của người khác phá hủy. Chân nguyên tản ra mất thì lập tức sẽ không khống chế được phi kiếm, đừng nói đến việc không có cách nào đối địch mà đến cả phi kiếm cũng lập tức biến mất. Ngữ kiếm lại khác, sau khi luyện xong cảnh giới nô kiếm thì có thể bắt đầu dựa vào kiếm quyết, dùng chân nguyên của bản thân để bồi dưỡng phi kiếm, tích tụ chân nguyên trong phi kiếm, đồng thời đặt nguyên thần tâm niệm của mình vào đó, đợi đến khi đặt được nguyên thần tâm niệm vào kiếm xong. Thanh phi kiếm này sẽ tương thông với tâm niệm của con người. Lúc dùng sẽ linh hoạt như chính chân tay của mình vậy. Mới chỉ cần nghĩ, kiếm đã phi đến, nhanh chóng linh hoạt đối địch, so với cảnh giới nô kiếm không biết là lợi hại gấp bao nhiêu lần. Tu đến chỗ cao thâm, nguyên thần tâm niệm trên kiếm mạnh lên, đồng thời lúc này chân nguyên đã tích tụ đến một mức độ nhất định, không những uy lực của phi kiếm tăng mạnh, mà sức mạnh này còn có thể dựa vào tâm niệm để đưa người ta ngự không phi hành. Kiếm canh, tức là khi tu luyện đến một trình độ nhất định. dùng chân nguyên hóa thành kiếm hình, dung luyện thành kiếm canh. Giống như rất nhiều người ở Thục Sơn. Bình thường không hề mang kiếm, nhưng khi đối địch chỉ cần hô một tiếng, hoặc vừa giơ tay lên đã có kiếm, tức là khi luyện đến cảnh giới này sẽ có thể dùng phi kiếm ngưng thành một thanh kiếm canh. Có một số người không biết đó là cảnh giới cấp nào, chỉ nhìn thấy có kiếm canh trông như những viên hoàng đặt trong cùng một cái đĩa, thì liền gọi đó là kiếm hoàng. Luyện đến cảnh giới này có thể cất giấu kiếm khí, Trước khi đánh với địch nhân, đối thủ sẽ không biết được phi kiếm của ngươi có phẩm chất ra sao, vì thế khó mà tri triển thủ pháp đối phó. Dẫn kiếm nhập thể chính là chỉ việc phân hóa kiếm canh. Dẫn vào kinh mạch trong cơ thể, bắt đầu hoàn toàn dung hợp với khí huyết và bản mệnh chân nguyên của bản thân. Lại dựa vào kiếm quyết tương ứng, vừa có thể nâng cao tu vi của bản thân, vừa có thể tôi luyện kiếm canh, dung luyện thành kiếm nguyên có phi kiếm và chân nguyên hợp thành một thể. Nô kiếm Ngự kiếm, kiếm canh, dẫn kiếm nhập thể, dung luyện kiếm nguyên. Lạc bắt lặp đi lặp lại những điều được ghi trong quyển kinh, bất giác nảy sinh ý nghĩ tu đạo đúng là không phải chuyện dễ dàng. Để đến cảnh giới nô kiếm, phải đạt đến cảnh giới thứ tư của đại đạo trực chỉ thúy hư quyết. Mà đến cảnh giới ngự kiếm, thì ít nhất phải đạt đến cảnh giới thứ năm của đại đạo trực chỉ thúy hư quyết, chứ đừng nói đến cảnh giới khác. Đại đạo trực chỉ thúy hư quyết của mình mới luyện đến tầng thứ hai, Không biết đến bao giờ mới luyện đến được cảnh giới bản mệnh kiếm nguyên. Lạc bắt khẽ thở dài, nhãn thần tập trung vào thanh phi kiếm màu đen ở bên cạnh. Thanh kiếm này vô cùng đơn giản, không chảy chút gì. Một thanh kiếm toàn thân đen nhánh, thoạt nhìn giống như một cái phôi kiếm chưa qua đúc luyện. Kỳ lạ, đoạn thiên nhai sư thúc nói kiếm thai của ta tên là Tam Thiên Phù Đồ. Từng được một vị tiền bối có tu vi tuyệt thế ở Thục Sơn sử dụng. Nhưng bản thân kiếm thai lại không hề mạnh, không thể so bì với tân thiên trạm lư của thái thúc, xích tô của lạng hàng và thiên thực của huyền vô kỳ, nhưng sao ta vẫn thấy thanh kiếm này không hề tầm thường. Lạc Bắc cầm chắc phi kiếm trong tay, trong lúc xuất thần tự nhủ với mình câu này. Sở dĩ Lạc Bắc bất giác tự nhủ câu này là do trong số bốn người của qua ly, phi kiếm mà ba người kia lấy được trừ việc đều mạnh mẽ, dẻo dai, sắc bén ra thì mỗi thứ đều có sở trường riêng. Thiên thực của huyền vô kỳ có công hiệu hấp thụ hết ánh sáng xung quanh đối thủ. Một khi thi triển thì trong lúc bị kiềm hãm, đối thủ sẽ cảm thấy xung quanh tối sầm, không nhìn ra được vị trí cụ thể của kiếm quan. Xích tô của lạng hàng, không chỉ chứa đựng khí địa tâm hỏa sát, một khi thi triển sẽ khiến đối thủ như rơi vào dung nham nóng chảy, hơn nữa còn phong ấn thần hồn chân nguyên của phi thiên hỏa ngô công, lại càng tăng thêm phần ảo diệu. còn như thanh tân thiên trạm lưu biết tự động nhận chủ của thái thúc lại cực kỳ rắn chắc sắc bén trong trường hợp có tu vi ngang hàng thì thanh kiếm có phẩm chất kém hơn chỉ cần bị tân thiên trạm lưu chạm vào sẽ lập tức vỡ vụn nếu so với phi kiếm của ba người này thanh tam thiên phụ đồ chỉ được mỗi cái sắc nhọn quả thật hết sức tầm thương nhưng mỗi lần tiếp xúc với thanh kiếm này lạc bắc đều có cảm giác thanh kiếm này tương liên với kinh mạch tương thông với khí huyết trong cơ thể dường như nó đã trở thành một phần của cơ thể vậy Đặc biệt là hôm nay, khi mà chân nguyên vọng niệm thiên trường sinh kinh và chân nguyên đại đạo trực chỉ thúy hư quyết đều đã hồi phục, Lạc Bắc lại càng cảm thấy thanh kiếm này như có sinh mệnh, có nhịp đập của riêng nó. Nếu dường như đã có thể cùng kinh mạch của ta tương liên, vậy liệu chân nguyên của ta có vào được bên trong thanh kiếm này không? Lạc Bắc nhận thức được kinh mạch ở hai cánh tay sớm đã lưu thông, trong đầu liền nảy ra ý này. Chân nguyên vọng niệm thiên trường sinh kinh và chân nguyên đại đạo trực chỉ thúy hư quyết cũng lập tức truyền qua thanh phi kiếm màu đen trong tay y, mọi việc cực kỳ suôn sẻ. Chân nguyên của lạc bắc vừa truyền vào thì quả thật có cảm giác như đi vào kinh mạch của chính mình vậy, hoàn toàn suôn sẻ, không hề có trở ngại nào. Nhưng điều khiến lạc bắc kinh ngạc là chân nguyên, khí huyết của y vừa truyền vào thanh tam thiên phù đô này thì y liền cảm nhận được trong thanh kiếm có tiềm ẩn một sức mạnh vô cùng to lớn. hiện nay lạc bắc vẫn chưa tu pháp thuật khái niệm về sức mạnh mới chỉ dừng ở khí lực và tốc độ nhưng sức mạnh trong phi kiếm lúc đó lại làm y có cảm giác như đang đối mặt với một người khổng lồ sừng sững như ngọn núi so với người khổng lồ này khí lực và tốc độ của y chỉ như một con kiến bé tí xíu mà thôi loại sức mạnh này mang đến cho y cảm giác rõ ràng nhất là so với sức mạnh của y hiện nay thì nó mạnh gấp trăm lần thậm chí là ngàn lần đây rõ ràng không phải là sức mạnh căn bản của kiếm chất mà là sức mạnh được cất giấu trong thanh kiếm. Vậy tại sao đoạn thiên nhai sư thúc lại nói kiếm thai này rất bình thường? Trong đầu lạc bắc lại ngạc nhiên đến độ xuất hiện suy nghĩ này. Nếu Vũ Nhược Trần và Yến Kinh ta biết được cảm giác của y lúc này, bọn họ chắc chắn sẽ được một phen kinh ngạc. Chương 77, Một vạn ba nghìn tầng trời, chư thiên Một thanh phi kiếm mà chủ nhân có thể nhận ra sức mạnh tiềm tàng trong nó, còn người ngoài lại không có cách gì cảm được, thì chỉ có duy nhất thanh phi kiếm trích máu nhận chủ này. Một thanh phi kiếm, trong trường hợp đã chủ động nhận chủ, hoàn toàn kết nạp kiếm chủ, lại cùng kiếm chủ khí huyết tương thông thì đã trở thành một pháp bảo mà chỉ có người chủ đó sử dụng được. Thanh kiếm này chỉ tồn tại vì người chủ này mà thôi. Trích máu nhận chủ... Nếu muốn thanh kiếm hoàn toàn thừa nhận chủ nhân thì cũng không phải cứ trích máu là nhận chủ được. Nhưng những thanh kiếm biết nhận chủ như thế này, nếu người khác muốn sử dụng hay cảm nhận nó, thanh kiếm sẽ tuôn ra một thứ kiếm ý kháng cự vô cùng mãnh liệt, cũng tức là người dù có tu vi cao tuyệt mà miễn cưỡng sử dụng thì cũng chỉ còn cách bỏ cuộc, không thể chế ngự được thanh kiếm này. Có điều thanh tam thiên phù đồ hiện nay chỉ như một thanh kiếm bình thường, bên trong trống rỗng, không hề có kiếm ý kháng cự mãnh liệt. Nhưng khi lạc bắt khí huyết tương thông lại cảm nhận được một nguồn sức mạnh vô cùng to lớn. Như vậy thì chỉ có một khả năng xảy ra, đó là người chủ trước của thanh kiếm này đã cất giấu sức mạnh vào trong kiếm. Sau đó che giấu đi kiếm ý, thậm chí còn che giấu luôn cả sức mạnh bên trong thanh kiếm, tạo ra một thanh kiếm nhìn có vẻ tầm thường, trống rỗng để che mắt người đời. Chỉ có người tu vi vô cùng cao thâm mới có thể làm được điều này. Nguyên Thiên Y là một người như vậy mà Lâm Phong Ngô lại cũng thế. Nếu là do sức mạnh này chế ngự phi kiếm, thì uy lực của thanh kiếm này chắc chắn cũng vô cùng tàn bạo. Trong đầu lạc bắc bỗng thoáng lên ý nghĩ này, đột nhiên toàn thân y co rút, đó là do dường như sức mạnh cực lớn trong thanh kiếm đã cảm nhận được sự tồn tại của y liền thắt y lại, thắt chặt đến nỗi như muốn hủy diệt con người bé nhỏ của y. Nhưng trong lúc cuốn thắt y lại thì sức mạnh bên trong thanh kiếm lại đột nhiên cảm nhận được tinh thần dẻo dai bất khuất, sống chết cũng phải giữ bằng được tính mạng của lạc bắc. Sau đó, nguồn sức mạnh ấy đã nhận ra được khí chất này liền trở nên ôn hòa, có cảm giác như nó đã bao dung toàn bộ chân nguyên, khí huyết của lạc bắc, một cảm giác rất quen thuộc, thân thiết. Sao rồi? Trong khi cảm nhận triệt để nguồn sức mạnh này, cảm nhận sự quen thuộc, thân thiết của nó, lạc bắc dường như nghe thấy một tiếng người nói trong đầu mình, sau đó mới vô cùng kinh ngạc, phát hiện ra trong đầu mình toàn là những pháp quyết kỳ lạ. Có lẽ nào đây là kiếm quyết do thuộc sơn tiên bối? Chủ nhân đời trước của Tam Thiên Phù Độ đã lưu trong kiếm. Đây là ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu Lạc Bắc nhưng Y đã lập tứ phủ định. Tuy vẫn chưa ngẫm kỹ các đạo lý và cách tu luyện trong bộ pháp quyết này, nhưng cảm giác đầu tiên của Lạc Bắc là đây không phải là pháp quyết dạy cho người ta cách tu luyện phi kiếm gì cả, mà là pháp quyết luyện nguyên khí giống vọng niệm thiên trường sinh kinh và đại đạo trực chỉ thúy hư quyết. Giống như vọng niệm thiên trường sinh kinh mà ngày đó Nguyên Thiên Y đã truyền thụ cho. Bộ pháp quyết lạ lùng này hiện lên hết sức rõ ràng trong đầu Lạc Bắc. Không có tên sao? Lạc Bắc từ từ đặt tam thiên phù đồ xuống, trầm ngâm suy nghĩ về bộ pháp quyết thì chợt phát hiện ra bộ pháp quyết này chẳng có tên gọi gì cả. Bộ pháp quyết này bắt đầu bằng một bản mục lục, khi bản mục lục này hiện ra trong đầu Lạc Bắc, đầu tiên xuất hiện một tin không rộng bao la, dường như có vô số vì sao đang tỏa sáng trong đó. Lạc Bắc chợt phát hiện ra bao ngoài tin không bao la đó. Có một hình người. Cảm giác đầu tiên mà hình ảnh này mang đến cho người ta chính là, trong cơ thể con người lại bao bọc một tình không bao la rộng lớn. Bỗng nhiên, một tia sáng chiếu vào trong tinh không. Lạc bắt nhìn thấy trong mỗi chấm sang kia lại là một không gian rộng lớn khác. Lạc bắt bất giác sững sờ, y chợt cảm thấy cảm giác này rất quen thuộc nhưng nhất thời không nắm bắt được. Đây chính là tri kiến chướng, rào cản nhận thức, trong tu đạo. có những lúc mọi vật như nhìn trăng trong nước ngắm hoa qua rèm ở ngay trước mắt nhưng không thể nhìn rõ càng không thể bắt được lạc bắt biết rằng lúc này cố nhớ cũng không có tác dụng gì thế là không bận tâm gì nữa bắt đầu lĩnh ngộ kinh văn ở phía sau vạn pháp vạn niệm đều do tâm sinh con người như trời đất có một vạn ba ngàn huyệt đạo tạo thành tiểu thiên chư thiên hàng ngàn tầng trời nhỏ nguyên thần nằm ở nơi hoàng người có một vạn ba ngàn huyệt đạo Đều có thể luyện thần được hay sao? Mới đọc được non nửa câu kinh văn, trong lòng lạc bắc đã chấn động. Vì nếu đổi là người khác, hoặc đổi lại là lạc bắc trước đây, chắc chắn sẽ lập tức cho rằng bản kinh văn này thật hết sức hoang đường, toàn viết bậy viết bạ. Nguyên thân nằm ở nơi hoàng cung, huyệt đan điền bất luận là tu luyện nội đan đạo pháp hay thân ngoại hóa thân, luyện ra nguyên anh hay thân ngoại hóa thân, tất cả đều nằm trong kiến thức về nê hoàng cung. Nê Hoàng là nơi duy nhất tập trung nguyên thần, ý niệm. Thần hỗn chân nguyên của con người, đây là điều người tu đạo nào cũng biết. Sau khi đến thuộc Sơn, Lạc Bắc đã đọc thuộc rất nhiều quyển kinh, những gì được ghi trong đó đều là đạo lý này. Vậy mà bộ pháp quyết vô danh này lại nói, cơ thể con người cũng giống như trời đất, có một vạn ba ngàn huyệt vị, mỗi huyệt vị đều giống như Nê Hoàng, là một tiểu thiên chư thiên có thể chứa đựng nguyên thần, tích lũy chân nguyên. Điểm khác nhau ở đây nê hoàng cung là nơi chứa đựng bản mệnh nguyên thần, vì thế con người có thể dễ dàng cảm nhận được, còn các huyệt vị khác thì rất khó khăn để nhận ra. Nhưng trừ việc không có nguyên thần ra thì các huyệt vị này không khác gì nê hoàng cung cả. Những huyệt vị này đều có thể chứa đựng chân nguyên, thậm chí có thể dung luyện nguyên thần, nguyên anh. Nhưng khi ngưng khí tu luyện theo bộ pháp quyết này, có thể cảm nhận được các huyệt vị trong cơ thể, ở các huyệt vị này có chứa đựng chân nguyên. thậm chí có thể tế luyện nguyên thần. Bộ Pháp quyết này nói mỗi huyệt vị đều là một tiểu thiên địa, gọi tất cả chúng là chiêu thiên, tầng trời. Điều này hoàn toàn không giống với những gì được ghi trong những quyển kinh mà Lạc Bắc đã đọc qua. Kinh mạch con người cố định Tu luyện đến một trình độ nhất định, kinh mạch toàn thân sẽ hoàn toàn thông suốt, người tu đạo sẽ có thể nhìn thấu bản thân mình, vừa không có cái gì gọi là một vạn ba ngàn huyệt vị, trong ngoài đều nhìn thấu. Vừa không có cái gọi là những nơi hư vô không thể biết đến Nhưng bây giờ Lạc Bắc nhìn thấy bộ kinh văn này thì cảm giác hoàn toàn khác Vì ngay từ ngày đầu tiên kiểm nghiệm tu vi ở trước phiến đá không ghi chữ Và khi vọng niệm thiên trường sinh kinh đạt đến tầng thứ tư Lạc Bắc đã cảm thấy trong cơ thể có những chỗ rất hư vô không thể biết hết được Cảm giác giống như có chứa đựng hàng ngàn tiểu thế giới nhỏ li ti vậy Nguyên Thiên y truyền cho y một luồng chân nguyên Cảm giác y có bây giờ chính là được ẩn tàng trong lùn chân nguyên đó. Trong khi trầm năm nghĩ lại những điều được ghi trong bộ pháp quyết, Lạc Bắc lại xuất hiện một cảm giác rằng bộ pháp quyết này nói rất có lý, chính xác là như vậy. Sức mạnh của một huyệt, có thể chống lại uy lực của đất trời, sức mạnh của vạn huyệt, một huyệt khá có thể ngăn chặn. Là ai đã sáng tạo ra bộ kinh văn này? Bá khí cương liệt như thế. Lạc Bắc tiếp tục ngẫm nghĩ bộ kinh văn. Càng đọc càng cảm thấy bên trong bộ kinh văn này chứa đựng một khí thế bá đạo xưa nay chưa từng có. Nhưng nửa sau của bộ kinh văn này lại rườm ra phức tạp, chủ yếu là nói về cách vận hành nguyên khí, có thể nối liền đến những nơi hư vô không thể biết mà nguyên thần khó mà dự cảm được cũng là một cách vận hành nguyên khí. Sau này học đến từng huyệt mới biết mỗi huyệt có một cách vận hành khác nhau, không cái nào giống cái nào, vô cùng phức tạp. Nhưng Lạc Bắc đến qua một lượt mới phát hiện chỉ có phương pháp câu thông của chưa đến một vạn một ngàn huyệt vị, còn hai nghìn huyệt vị kia rõ ràng là người sáng tạo ra bộ pháp quyết đã có nghĩ đến nhưng chưa nghĩ ra hoặc đang tìm tòi cách câu thông. Chứa đựng chân nguyên và dung luyện nguyên thần. Lạc Bắc có thể khẳng định, nếu bộ pháp quyết này không phải là thứ hư niệm vọng tưởng, thì nhất định sẽ là một thứ vô cùng lợi hại. Những pháp quyết bình thường, khi tu luyện đến một cảnh giới nhất định, Sau khi vùng nê hoàng và kinh mạch toàn thân đã chứa đầy chân nguyên, tu vi sẽ rất khó tịnh tiến thêm, trừ khi ngưng luyện chân nguyên thêm một bước nữa, tu thành nguyên anh hoặc thân ngoại hóa thân. Nhưng bộ pháp quyết này lại có thể khiến cho con người ta khi chưa tu thành nguyên anh hay thân ngoại hóa thân đã có thể chứa đựng chân nguyên vào các huyệt vị khác. Lượng chân nguyên được cất chứa trong người tự nhiên sẽ nhiều hơn những người khác. Thậm chí là nhiều gấp chục lần hoặc mấy chục lần. Lạc Bắc từ từ ghi nhớ tất cả nội dung được ghi trong pháp quyết, đột nhiên có ý nghĩ muốn thử ngay, nhưng ý nghĩ này cùng với ý nghĩ kể với sư trưởng về bộ pháp quyết này lập tức bị Lạc Bắc nén lại. Bởi vì Lạc Bắc ít nhiều cũng cảm nhận được bộ pháp quyết này hình như có liên quan đến vọng niệm thiên trường sinh kinh, hơn nửa thân là truyền nhân của La Phù, Lạc Bắc trên người giữ rất nhiều bí mật của La Phù. Lúc này lại còn vẫn đang ở trong đạo tâm điện, Lạc Bắc sợ mình mà tu luyện công pháp này ngộ nhỡ xảy ra bất trắc gì sẽ khiến người khác phát hiện được chuyện y luyện vọng niệm thiên trường sinh kinh. Hay là buổi tối đến chỗ tiểu trà trên ngọn thiên thương rồi tính tiếp. Lạc Bắc nhìn thanh phi kiếm màu đen của mình, trong mắt hiện lên một thần sắc vừa hưng phấn vừa ấm áp. Tiểu trà là do hoa linh, hồn hoa, tu luyện mà thành, bẩm sinh đã có khả năng dùng cây cối trong rừng để giấu mùi vị cơ thể, hơn nữa Lạc Bắc cuối cùng cũng đã đoạt được thanh phi kiếm của chính mình. Y cũng đang rất nóng lòng muốn cho tiểu trà và tiểu ô cầu nhìn thấy thanh phi kiếm. Là vì cũng giống như thái thúc và lạng hàng, tiểu trà và tiểu ô cầu là hai trong số những bạn hữu ít ỏi từ nhỏ đến lớn của Y. Y nói Y nhất định sẽ mang một thanh kiếm thai đến cho ta xem. Y thật sự đã thông qua thí luyện rồi mang kiếm thai đến. Nhưng sao Y nhất định phải mang kiếm thai đến cho ta xem? Đây không phải là thất tình lục dục mà người ta hay nói sao? Trong đêm khuya tối tăm. Tít sâu trong ngọn thiên thương, trong u cốc mọc đầy những loại hoa tươi kỳ dị, tiểu trà mặc chiếc áo màu vàng, mắt nhìn lạc bắc ngồi cách đó không xa, trên mặt bỗng thoáng chút ửng hồng. Người chưa được giáo hóa như nàng ta không hiểu biết nhiều về chuyện tình cảm của nhân gian, chỉ là nàng ta chợt cảm thấy rằng, cứ khi nghĩ đến lạc bắc là lại xuất hiện một thứ cảm giác kỳ lạ trước nay chưa từng có. Trước đây trong lòng tiểu trà cũng giống như Sơn Lâm vậy, an toàn, bình tĩnh, lãnh đạm, xuân hạ thu đông. Năm này qua năm khác đều sống rất bình tĩnh. Thế nhưng hiện giờ, trong lòng tiểu trà hình như đã có những thứ trước nay chưa từng có, hay cũng có thể nói, nàng ta đã bắt đầu có những thứ đó. Pháp quyết y tu luyện này hình như có chút cổ quái, không biết là có nguy hiểm không? Ánh mắt của thái thúc đã từ thanh kiếm màu đen lạc bắt đưa cho nàng chuyển lên người y. Thái thúc bẩm sinh đã rất nhạy cảm với những thay đổi về khí vị, nàng ta có thể cảm nhận được rằng, Lúc này đây trên người Lạc Bắc hình như có một số loại khí vị khác nhau đang cùng cùng bốc lên. Lúc đó Lạc Bắc đã tiến vào một cảnh giới vô cùng huyền diệu. Pháp quyết vô danh lấy được từ thanh tam thiên phụ đồ quả thật hết sức cổ quái. Dựa vào chỉ dẫn trong pháp quyết, Lạc Bắc dẫn khí vào cơ thể, sau khi vận hành ba chu thiên, lộ trình vận hành của thiên địa linh khí lại bắt đầu từ gót chân lên thẳng nê hoàng, dường như có cảm giác nguyên thần trong cơ thể sắp trào ra từ đỉnh đầu. Dựa vào những điều được ghi trong pháp quyết, bước đầu tiên này là để cảm ứng nối liền các chư thiên trong cơ thể. Đợi đến khi cảm ứng đến được các huyệt vị hay còn gọi là chư thiên đó thì sẽ kết hợp thêm nhiều phương thức tu luyện chư thiên để tu luyện một huyệt trong số đó. Trong pháp quyết có nói, việc nối liền chư thiên cũng giống như khai thiên lập địa, mở ra một không gian mà ta chưa từng biết tới, là việc vô cùng gian khổ. Chỉ riêng việc cảm ứng được những nơi nguyên thần không thể đến được. Rồi nối liền chúng lại rõ ràng là hao tốn rất nhiều thời gian. Bất luận là lạc bắt tu luyện vọng niệm thiên trường sinh kinh hay đại đạo trực chỉ thúy hư quyết thì tốc độ của y đều cực kỳ chậm, điểm này y ý thức được rất rõ, khi luyện bộ pháp quyết vô danh này đương nhiên cũng sẽ không thấy sốt ruột. Nhưng dựa vào chu kỳ vận hành của việc cảm ứng nối liền chư thiên. Thiên địa linh khí mới chỉ từ gót chân xung lên nê hoàng một lần. Lạc Bắc đột nhiên có cảm giác khi vọng niệm thiên trường sinh kinh đột phá đến tầng thứ tư thì có thể cảm ứng được những vì sao trong cơ thể. Cũng tức là trong một lần xung động này, vọng niệm thiên trường sinh kinh trong người Lạc Bắc có thể dựa vào phương thức lưu động của vọng niệm thiên trường sinh kinh để lưu động. Tâm trí Lạc Bắc đã được mài dỗ hết sức kiên định, trong tình huống như thế này y vẫn có thể giữ tâm bất động. Nhưng linh khí trong bộ pháp quyết vô danh mới chỉ sung lên một lần mà chân nguyên vọng niệm trường sinh kinh trong người Lạc Bắc đã nhộn nhạo cả lên. Lạc Bắc đột nhiên cảm thấy trong người mình có vô số vì sao đang tỏa sáng, mà nơi những vì sao này phát sáng lại là những nơi vô cùng ảo diệu ẩn tàng trong cơ thể. Nhưng lần cảm ứng này rõ ràng hơn bao giờ hết. Đây chính là cảm giác nhận ra chư thiên trong cơ thể thật sự có tồn tại. Nhưng cảm giác này vừa mới hiện ra trong đầu lạc bắc thì hình như có tiếng nổ, thứ gì đó đã bị chọc thủng, có vẻ là chân nguyên vọng niệm thiên trường sinh kinh, một chốc sau thì hòa tan vào hư không. Cả vùng hư không này dường như đang biến thành một bộ phận của cơ thể người, lạc bắc có cảm giác chỉ trong chốc lát mà trong cơ thể đã có thêm bao nhiêu là tinh không lấp lánh. Những tinh không lấp lánh này dường như cũng giống như thanh phi kiếm kia, kết nối chặt chẽ với kinh mạch toàn thân của lạc bắc. Cùng lúc đó, Chân nguyện niệm thiên trường sinh kinh trong người Lạc Bắc kết thành một vòng xoáy màu vàng kim, không lâu sau thì vỡ vụn ra, vỡ thành những hạt tinh quang màu vàng kim nhỏ li ti, lơ lửng trong nguyên thần của Lạc Bắc, nhưng những hạt tinh quang này dường như đang hình thành một loại cảm ứng gì đó với các chư thiên, trong hư không, đó chính là sự liên hệ. Thế này là thế nào? Lúc này Lạc Bắc cảm thấy nếu cứ tiếp tục thì sẽ có vấn đề. Y lập tức kiềm chế tâm niệm. Lùi về trạng thái ban đầu... dừng không tu luyện nữa Thời điểm này thật quá đổi kinh ngạc vì việc vòng xoáy màu vàng kim vỡ ra thành những hạt tinh quang li ti bồng bềnh trong tâm thức, làm cho tâm thức nhìn như một vũ trụ trong hư không chính là cảnh tượng mà chỉ khi vọng niệm thiên trường sinh kinh đã đột phá tầng thứ tứ tiến lên cảnh giới tầng thứ năm mới có Khi lạc bắt đột phá từ vọng niệm thiên trường sinh kinh tầng thứ ba lên tầng thứ tư cũng đã mất ngót nghét một năm vọng niệm thiên trường sinh kinh này tổng cộng có 30 tầng. Mỗi lần đột phá lên tầng mới đều khó hơn lần trước mấy lần. Sau này có khả năng là mấy chục lần, mấy trăm lần. Vậy mà Lạc Bắc mới đột phá lên tầng thứ tư chưa lâu lại có thể trong lúc tu luyện pháp quyết vô danh này chớp mắt đã lên đến tầng thứ năm. Thời khắc này quả thật là kích động quá lớn đối với tâm trí của Lạc Bắc. Rốt cuộc thì có chuyện gì vậy? Lạc Bắc cố giữ bình tĩnh trước sự biến đổi trong tâm trí mình. Hiện giờ hai vòng xoáy màu vàng kim trong tâm thức của lạc bắc đã vỡ ra thành những hạt tinh quang nhỏ li ti, mỗi hạt tinh quang này dường như đều có thể hấp thụ và lưu trữ chân nguyên của vọng niệm thiên trường sinh kinh. Trong huyết mạch toàn thân như có một luồng điện quang bé xíu chẳng khác một con rắn nhỏ màu vàng. Bé đến nỗi không có ngóc ngách nào là không chui qua được. Đây chính xác là cảnh tượng chỉ xảy ra khi vọng niệm thiên trường sinh kinh đạt đến tầng cảnh giới thứ năm. Tu luyện đến tầng cảnh giới thứ tư chỉ có thể làm cho cơ thể khỏe mạnh, sức sống dồi dào, nhưng khi luyện đến tầng cảnh giới thứ năm, chân nguyên của vọng niệm thiên trường sinh kinh có thể dung luyện pháp bảo, kết hợp, tôi luyện với thể xác. sau khi luyện được tầng này, đến thời điểm phải đột phá lên tầng thứ sáu, thể xác của lạc bắc đã trở thành một thứ mà pháp thuật, pháp bảo khó mà làm tổn thương được. Đến tầng cảnh giới thứ năm, chân nguyên vọng niệm thiên trường sinh kinh sẽ tu luyện một nửa, giữ lại một nửa. Trong khi tu luyện, phần chân nguyên được giữ lại sẽ nhiều hơn các giai đoạn trước bốn năm lần. Nếu cứ như vậy, không chỉ có chân nguyên được lưu trữ ở nơi hoàng tăng nhiều hơn trước mà cả những chân nguyên được dùng để chữa trị những tổn thương về xác thịt cũng sẽ tăng lên rất nhiều, thậm chí phần chân nguyên tích trữ lại cũng đã bắt đầu đủ để hắn thi triển pháp thuật. Tầng cảnh giới thứ năm này chính là ranh giới đầu tiên của vọng niệm thiên trường sinh kinh. Cho đến thời điểm này, Quy lực của vọng niệm thiên trường sinh kinh mới chỉ được coi như là phần nổi của tảng băng chìm mà thôi. Có điều, làm sao có thể chốc lát đã đột phá đến tầng cảnh giới thứ năm được? Lạc Bắc càng nghĩ càng thấy lẫn lộn, giống như đã bắt được một thứ gì đó, nhưng mọi thứ lại cứ vướng mắc vào nhau, không thể gỡ ra được. Y đang loại bỏ tri kiến chướng, rào cản về nhận thức. Tiểu trà vừa nhìn thấy Lạc Bắc dừng tu luyện, nhăn tráng cau mày. có vẻ rất bối rối liền lập tức bắn ra một hạt ngọc long lanh như hạt sương. Chương 78, đập vỡ tri kiến chướng Phá được tri kiến chướng, cũng giống như việc pháp lực của chân nguyên đột phá trong trong tu luyện. Một khi đã đột phá rồi, thông suốt rồi, sẽ ngộ ra được rất nhiều đạo lý mà bản thân chưa hiểu rõ hay không biết đến. Đạo lý đã thông đạt tự nhiên tu luyện cũng suôn sẻ hơn, tu vi cũng nhất định sẽ tịnh tiến theo. Viên ngọc vừa được bắn ra liền tỏa ra một mùi hương thanh khiết, đây chính là tinh hoa của các loại cỏ cây hoa lá, có tác dụng định tâm an thần. Thôi không cần để ý đến pháp quyết vô danh đó nữa. Bị mùi hương đó tác động, Lạc Bắc đã bình tĩnh lại một chút. Bây giờ không nghĩ đến pháp quyết đó nữa mà bình ổn lại tâm thần, bắt đầu lĩnh ngộ những biến hóa trong vọng niệm thiên trường sinh kinh. Thì ra đạt đến cảnh giới này rồi thì tốc độ hấp thụ linh khí của trời đất cũng nhanh hơn trước rất nhiều. Những bài rèn luyện, cải tạo trước đây hình như đều là để chuẩn bị cho điều này vậy. Lạc Bắc vừa bắt đầu tu luyện theo pháp quyết của vọng niệm thiên trường sinh kinh, những hạt tinh quang màu vàng kim trong tâm thức lại như một cơn lốc thu nhỏ, ào ạt hút tất cả linh khí trời đất ở xung quanh về phía hắn. Lúc đó Lạc Bắc thậm chí còn cảm thấy như linh khí trời đất ở xung quanh đang hình thành nên một cái kén bọc lấy người mình. Tốc độ hấp thu linh khí đã nhanh gấp đôi, thậm chí gấp mấy lần bình thường. Nếu cứ thế này, Lạc Bắc cảm thấy mình luyện vọng niệm thiên trường sinh kinh, kể cả đến nơi có linh khí loãng thì tốc độ hấp thụ vẫn còn nhanh hơn những người ở nơi có linh khí sung túc mà luyện pháp quyết khác. Sau chính chu thiên có một sợi chân nguyên màu vàng kim đã được tách ra, hòa nhập vào trong tâm thức, nhưng sau khi sợi chân nguyên này hòa nhập vào trong tâm thức lại hóa ra thành ngàn vàng sợi nhỏ, lần lượt hấp thụ. Dung nạp những hạt tinh quang màu vàng kim. Lúc này Lạc Bắc phát hiện ra, những điểm tinh quang màu vàng kim nằm ở vị trí ảo diệu mà trước đây mình không cảm giác được. Hay cũng chính là một vạn ba ngàn chư thiên nguyên thần vốn không thể đến được mà trong bộ pháp quyết vô danh có nói đến. Đối với những thứ này hắn đã bắt đầu có một số cảm giác mãnh liệt không giải thích nổi. Thì ra khi luyện đến tầng thứ năm của vọng niệm thiên trường sinh kinh có thể thông đạt mọi ngóc ngách của cơ thể, đến những chỗ nguyên thần vốn không cảm nhận được bây giờ cũng hiện ra rõ ràng. Từ tầng thứ tư lên tầng thứ năm buộc phải đột phá chướng ngại, chính là có thể cảm nhận được vị trí của 10 vạn ba ngàn chiêu thiên, có thể chân nguyên vọng niệm thiên trường sinh kinh mới có thể tôi luyện đến từng nơi trong cơ thể. Làm cho cơ thể không còn điểm yếu, nếu tiếp tục luyện có thể đạt đến độ nhục thân thành thánh như sư phụ nói. Không thể bị chết, không thể bị diệt, khi ra tay có thể thi triển pháp thuật với uy lực ngang với đất trời. Vọng niệm thiên trường sinh kinh công pháp có thể trực tiếp nối liền chân nguyên trong tâm thức với một vạn ba ngàn chư thiên, đồng thời có thể chứa đựng chân nguyên ở một vạn ba ngàn chư thiên, rèn luyện một vạn ba ngàn chư thiên. Một suy nghĩ đã thông suốt, những suy nghĩ rối rắm khác trong đầu lạc bắc cũng lần lượt sáng tỏ. Bộ công pháp vô danh này là cách cảm nhận của người đi trước về một vạn ba ngàn chư thiên. nhưng khi mình đột phá đến tầng này của vọng niệm thiên trường sinh kinh lại buộc phải cảm nhận được một vạn ba ngàn chiêu thiên vì thế vừa mới luyện bộ công pháp vô danh này đã cảm nhận được ngay nhờ đó mà vọng niệm thiên trường sinh kinh cũng nhanh chóng đột phá được ngay đây đúng thật là cơ duyên xảo hợp chỉ cần nói đến điểm này thôi cũng thấy như thể đã hoàn toàn giác ngộ được phật môn mật tông đương đầu bỗng hát một nghi thức của phật giáo để cảnh cáo con người tỉnh ngộ vọng niệm thiên trường sinh kinh giống như đi trong đêm tối Bắt người ta phải mò mẫm đến từng điểm một Còn bộ pháp quyết vô danh này lại như đưa ra cho Lạc Bắc một tấm bản đồ Trong chốc lát có thể đến được những điểm đó Bây giờ Lạc Bắc đã có thể khẳng định người sáng tạo ra bộ pháp quyết này Cũng giống như sư tổ của La Phù đã sáng tạo nên vọng niệm thiên trường sinh kinh Đều là những nhân vật tuyệt thế, danh chấn thiên hạ Trong lòng Lạc Bắc chợt giác ngộ được rằng đúng là đại đạo chi hành thù đồ đồng quy, con đường khác nhau nhưng về cùng mục đích Vọng niệm thiên trường sinh kinh là công pháp tu luyện nhục thân thành thánh, còn bộ pháp quyết này luyện thần ngưng nguyên. Rõ ràng là nội đang đạo pháp để tu luyện nguyên anh, hai bộ này tuy đạo pháp không giống nhau nhưng về mặt đạo lý thì lại tương thông. Bộ pháp quyết vô danh này trực tiếp chỉ ra một vạn ba ngàn chư thiên, sau đó xây dựng mối liên hệ với từng cái một, từng bước hội tụ chân nguyên rồi dung luyện. Còn vọng niệm thiên trường sinh kinh lại là sau khi cảm ứng được một vạn ba ngàn chư thiên. Trực tiếp dùng chân nguyên trong tâm thức liên hệ với một vạn ba ngàn chư thiên, nhất tề hội tụ tất cả chân nguyên rồi dung luyện. Xét về mặt nối liền một vạn ba ngàn chư thiên, vọng niệm thiên trường sinh kinh có vẻ cao minh hơn. Vì bộ pháp quyết vô danh tu luyện theo cách mỗi chư thiên đều cần vận chuyển một bộ chân nguyên, vô cùng phức tạp, thậm chí vẫn còn hai ngàn chư thiên vẫn chưa tìm ra được cách nối liền và dung luyện, nhưng nếu chỉ dùng để chứa đựng chân nguyên thì không mấy khác biệt. vọng niệm thiên trường sinh kinh cũng lấy tất cả chân nguyên trong cơ thể phân tán ra, chứa vào trong một vạn ba ngàn chiêu thiên, như thế lượng chân nguyên có thể chứa đựng trong người sẽ nhiều gấp vô số lần người bình thường. Cứ thế cho đến cuối cùng, ví dụ một người đã tu luyện đến mức chân nguyên cũng hóa thành nguyên anh thì trong cơ thể sẽ không thể chứa thêm chân nguyên nữa. Nhưng chân nguyên trong người lạc bắc mới chỉ chiếm một phần vạn không gian. Như vậy lạc bắc sẽ không sợ đến lúc kinh mạch toàn thân chứa đầy chân nguyên không thể chứa thêm được nữa, mà chỉ sợ chưa dung tụ được nhiều chân nguyên như thế mà kinh mạch và một vạn ba ngàn chư thiên trong cơ thể đã đầy rồi. Bộ pháp quyết vô danh này cũng thế, vì trong khi tu luyện, có thể luyện trước một chư thiên, đợi đến khi tâm thức không thể chứa thêm chân nguyên được nữa thì sẽ chứa vào chư thiên này, chư thiên này không chứa được nữa thì lại chứa sang chư thiên khác. Trong trường hợp tu vi ngang hàng. chân nguyên mà bộ pháp quyết vô danh này chứa đựng hoàn toàn giống với vọng niệm thiên trường sinh kinh. Nhưng nếu so với những cách thức tu luyện công kền thì bộ pháp quyết vô danh này lại có ưu điểm, vì thường thì những pháp bảo hàng thượng phẩm như phi kiếm thuật sơn đều phải dùng nguyên thần, chân nguyên để bồi dưỡng pháp bảo, lấy một phần tâm thần, chân nguyên và pháp bảo kết hợp lại với nhau thì khi đối địch mới có thể dùng pháp bảo như chính chân tay của mình. Nhưng với các công pháp bình thường, khi tế luyện pháp bảo phải tiến hành từng bước một. Luyện xong cái này mới đến cái kia Thế nhưng bộ công pháp vô danh này Lại có thể tách riêng thần niệm Bồi dưỡng ở trong chiêu thiên Như thế thì cùng lúc có thể tế luyện Nhiều loại pháp bảo Lúc đối địch cũng có nhiều loại tâm niệm cùng phát huy So với việc mỗi tâm niệm chỉ dùng được Một pháp bảo thì lợi hại hơn nhiều Lạc Bắc vừa nghĩ thông được Một số thứ thì những suy nghĩ rắc rối Trong đầu cũng đã được giải đáp Trong lòng đã sáng tỏ lông mày của y cũng tự động giãn ra Mặt thoáng mỉm cười Đây chính là niềm vui bất giác có được khi tu vi của bản thân đã tiến bộ. Nhìn thấy trên mặt Lạc Bắc có thoáng một nụ cười. Tiểu trà cũng bất giác cười theo. Nàng biết, Lạc Bắc đã phá được tri kiến chướng này rồi. Hai bộ công pháp này đều là tuyệt thế công pháp, so với những công pháp bình thường thì thật sự lợi hại hơn rất nhiều, chẳng trách sư phụ nói rằng luyện được vọng niệm thiên trường sinh kinh là có thể nắm chắc vận mệnh của chính mình. Lạc Bắc vẫn chưa lập tức lĩnh hội hết được. Nhưng trong lòng đã từ từ nắm được hai bộ pháp quyết này. Vọng niệm thiên trường sinh kinh có tốc độ hấp thụ linh khí trời đất mạnh như thế này, lại dung luyện ra chân nguyên chứa đựng trong cơ thể, chắc chắn là mạnh hơn rất nhiều so với những công pháp bình thường. Vô danh pháp quyết, nếu chỉ luyện một chư thiên thì không có tác dụng gì. Nhưng nếu luyện tiếp về sau, khi tâm thức của mọi người đều không thể chứa thêm chân nguyên được nữa, thì người vẫn có chỗ để chứa. Đến lúc đó chân nguyên trong cơ thể sẽ dần dần nhiều hơn hẳn người khác, nếu người khác chỉ có một tâm thức chứa đầy chân nguyên thì người có đến hàng ngàn, thậm chí là một vạn ba ngàn chư thiên tràn trề chân nguyên, thử hỏi uy lực đến thế nào. Luyện đến cuối cùng, chỉ e là hai loại công pháp này có thể tùy ý dùng bất cứ loại pháp thuật nào, dù tổn hao chân nguyên đến đâu cũng không lo chân nguyên cạn kiệt. Nghĩ đến đây, Lạc Bắc bất giác nhớ đến cảnh tượng hôm đó Nguyên Thiên Y đã thuận tay dùng thuật lục đạo phù đồ nghiệp Hỏa Hồng Liên. Chương 79, Hang Thiên Nhược Có điều hiện nay có luyện tiếp bộ pháp quyết vô danh này cũng không có tác dụng gì, ta chỉ cần chuyên tâm tu luyện vọng niệm thiên trường sinh kinh là được. Lạc Bắc sau khi cân nhắc kỹ lưỡng trong lòng cuối cùng cũng hiểu ra, bộ pháp quyết vô danh này chỉ phát huy tác dụng vào những lúc như tế luyện pháp bảo, hoặc tu luyện nguyên thần thứ hai, thân ngoại hóa thân, còn bây giờ trong tay Lạc Bắc đến bùa chú trước đây cũng dùng hết rồi, pháp bảo còn lại chỉ còn thanh tam thiên phù đồ mà thôi. Sau khi nhận thức được sức mạnh vô song của hai bộ pháp quyết, lần đầu tiên trong đời lạc bắt cảm giác được rõ ràng rằng so với các cao nhân tuyệt thế. Bản thân mình bé nhỏ đến nhường nào? Trước đây khi bản thân luyện đến tầng thứ tư của vọng niệm thiên trường sinh kinh, trong mắt người tu đạo bình thường cũng đã chỉ bé như con kiến, nhưng bây giờ khi đã đột phá lên tầng thứ năm mới có thể chính thức nói rằng đã nắm được một chút sức mạnh. Hiện nay cơ thể ta cũng đã luyện đến một trình độ nhất định. Chân nguyên của vọng niệm thiên trường sinh kinh cũng đã bắt đầu tích lũy được nhiều, không cần phải tập luyện thêm đại đạo trực chỉ thúy hư quyết nữa, sau này đại đạo trực chỉ thúy hư quyết cũng sẽ tiến bộ nhanh thôi. Chỉ không biết thuộc sơn kiếm quyết có nhất thiết phải phối hợp với đại đạo trực chỉ thúy hư quyết này không, nếu không thì môn đạo pháp này cũng không có tác dụng gì cả. Lạc bắt trong lòng nghĩ thế liền thả lỏng tâm thần, thở một cái rồi mở mắt ra. Nhưng vừa mớ mở mắt y đã vô cùng kinh ngạc. Nó cũng luyện ra nội đan rồi sao? Lạc Bắc kinh ngạc nhìn thấy tiểu ô cầu đang ngồi trên nền đất, ngẩng đầu nhìn trăng, có một viên ngọc màu vàng đen cứ xoay tròn trong miệng của nó, tỏa ra ánh sánh nhẹ nhẹ và phản phất pháp lực của loài rồng. Viên ngọc màu vàng đen này chính là nội đan của nó. Tiểu ô cầu lúc này so với trước đây thì hai cái sừng trên đầu cũng dài thêm mấy phân, càng ngày càng có dáng của một con tiểu giao lông rồi. Trong sơn cốc trên một ngọn núi màu đen ở phía tây qua ly quần phong, Có một nam tử mặc áo dài xanh đang đứng. Vị nam tử này nhìn mặt chỉ tầm 20, vẫn còn rất trẻ, nhưng trên mặt lại có nét lạnh lùng không diễn tả nổi, ánh mắt lại đầy vẻ trầm mặc mà những thanh niên ở tuổi này thường không có. Vừa nhìn sẽ có ngay cảm giác người này nhất định đã trải qua rất nhiều chuyện. Nhưng người này chỉ cần đứng yên một chỗ cũng tự nhiên tỏa ra một khí thế vô cùng uy nghiêm. Vị nam tử vừa lạnh lùng vừa uy nghiêm này chính là người trưởng quản qua ly quần phong. Yến Kinh Tà Ngọn núi mà Yến Kinh Tà đang đứng bốn bề là vách đá treo leo, hơn nửa xung quanh lại không có cây cầu nào, chứng tỏ là người đã đạt đến cảnh giới ngự không trở lên, mới có thể đi vào ngọn núi này. Nhưng hơn một nửa ngọn núi này không có cây cỏ nào sinh sống, sơn thạch đều là màu xám hoặc màu đen, khi có ánh sáng rọi vào thì lóe lên màu sắc của kim loại, chứng tỏ sơn thạch ở đây chứa một lượng kim loại rất lớn. Sơn cốc mà Yến Kinh Nhai đang đứng cũng lởm chẩm toàn quái thạch, Hiện giờ trước mặt y là một tảng kỳ thạch cao hơn hai người Hình dạng tròn trịa, trông như một quả trứng khổng lồ Nên biết rằng dù là đá thường hay khoáng thạch thì cũng đều phải có góc có cạnh Còn tảng kỳ thạch màu đen vừa khổng lồ vừa tròn trịa này có thể nói là vô cùng hiếm gặp Lúc đó toàn bộ tâm trí của Yến Kinh Tà đều tập trung vào tảng đá này Bỗng nhiên, toàn thân y tỏa ra một sức ép kinh người Trong chớp mắt những tảng đá nằm trong phạm vi hai trượng xung quanh y đều văng ra xa. Kiếm ý Chỉ là phát ra kiếm ý mà đã có thể làm cho những tảng đá cứng chắc xung quanh không chịu được phải văng ra ngoài. Nhưng chỉ trong nháy mắt y phát ra kiếm khí này. Không khí xung quanh dường như bị kéo đến trước mặt y, hình thành một cơn lốc khí lưu chân không, mà y thì đứng ở trung tâm của cơn lốc đó. Trước mặt y đồng thời hiện ra bảy thanh kiếm hoa. Bảy thanh kiếm hoa này đều trong suốt, giống với thanh kiếm hoa mà y đã phát ra trong ngày đại hội nhận kiếm của đệ tử thuộc sơn mới nhập môn, là do y dùng chân nguyên ngưng kết không khí tạo thành, ngưng khí thành kiếm. Trong nháy mắt, trong mắt y chỉ còn tảng sơn thạch này, dường như trời đất xung quanh đều không còn tồn tại nữa. Bảy thanh kiếm hoa, từng thanh từng thanh một, với tốc độ khó mà tưởng tượng nổi. Liên tiếp quanh kích vào tảng sơn thạch màu đen ở trước mặt. Bảy thanh kiếm hoa này có cùng một quỹ đạo, khi công kích cũng đánh vào cùng một điểm. Bảy thanh kiếm công kích cũng đánh vào cùng một điểm khiến cho uy lực của bảy thanh kiếm dường như đã hòa vào làm một. Trong khoảng thời gian chỉ bằng một hơn thở, khi thanh kiếm thứ năm nối tiếp thanh kiếm thứ tư xông lên, khoảng không ở giữa yến kinh nhai và tản sơn thạch màu đen đã xuất hiện vô số những vết nứt dạng tinh thể đang bắn ra xung quanh. Đó là do sự chè ép và xung kích quá nhanh của kiếm khí khiến cho không khí xung quanh như bị ép lại. giống như bị ép lại thành dạng tinh thể lại thêm bị sức mạnh của kiếm khí làm vỡ nên sinh ra cảnh tượng không gian bị xé rách như thế nhưng đến khi thanh kiếm thứ bảy xung kích cả không gian trước mặt y dường như nổ tung trong chốc lát tạo nên một lỗ hổng những tảng sơn thạch xung quanh phút chốc cũng vỡ vụn thành bột sức mạnh vô sông này đang dồn hết lên tảng sơn thạch màu đen kia ken vậy mà trên tảng sơn thạch màu đen đó chỉ xuất hiện một cái lỗ sâu tầm hai tấc Toàn bộ tảng sơn thạch màu đen này lại là một loại kim loại vô cùng rắn chắc. Yến Kinh Tà lập tức thu hồi kiếm khí. Rồi cẩn thận xem xét tảng đá thì phát hiện ra trên tảng đá này có mười mấy cái lỗ to nhỏ hình chóp. Thì ra Yến Kinh Tà dùng ngưng khí thành kiếm oanh kích tới tấp vào tảng sơn thạch, chỉ là muốn mượn lực của phi kiếm để xem kiếm ý và tu vi chân nguyên của chính mình. Chỉ là kiếm hoa dựa vào kiếm ý và chân nguyên ngưng khí mà thành đã có thể thi triển được uy lực của bản mệnh kiếm nguyên, đủ để thấy được tu vi của yến kinh tà mạnh đến mức nào, nhưng nếu y dốc toàn lực giải phóng bản mệnh kiếm nguyên thì nhất định còn uy lực hơn nữa. Kiếm quyết thục sơn đệ nhất thiên hạ Là một trong số những người có tu vi tuyệt thế của thục sơn. Tu vi kiếm nguyên của yến kinh tà chắc chắn là cao hơn của vấn thiên hiện giờ một bậc. Thế nhưng... Trong mắt yến kinh tạ không có lấy nửa phân tự đắc. Ở ngay bên cạnh cái lỗ do y vừa dùng kiếm hoa xung kích để lại, có một cái lỗ khác nhìn gần giống như thế nhưng sâu hơn một tấc Diệp sư đệ, đệ và lâm phong ngô tiền bối đều là những nhân tài tuyệt thế, nhưng tại sao đệ lại cũng như ông ấy, không vượt qua được một chữ tình? Nếu đệ còn sống, chúng ta sẽ lập tức khai chiến với côn luân, có gì phải sợ chứ? Đang lặng lẽ đứng nhìn tảng đá này, vị thủ tọa của Thục Sơn. Một nhân vật cô ngạo tuyệt thế. Vô cùng uy nghiêm, khi quay người đi lại thở dài một tiếng khiến cho người ta khó hiểu. Y vừa quay đi không lâu thì đệ tử tâm đắc nhất của Y, một người cũng lạnh lùng như thế, người giống Y đến mức như bước ra từ một khuôn. đoạn thiên nhai đi đến trước mặt Y, sư tôn. Vẫn không có tin tức gì của mấy người đang lăng sinh à? Yến Kinh ta hỏi. Không có ạ Đoạn thiên nhai lắc đầu. Trong mắt Yến Kinh tà thoáng hiện nét hàn mang nhưng đã nhanh chóng biết mất, thay vào đó thần sắc như khi nảy y lặng lẽ thở dài, Minh Hạo đã đưa họ đến hang thiên nhược rồi sao? Đã đi rồi ạ. Đoạn thiên nhai gật đầu. Lấy ra một chiếc bình nhỏ màu xanh đưa ra trước mặt đoạn thiên nhai. Hả? Yến Kinh tà nhìn đoạn thiên tà, câu mày hỏi, sao người vẫn chưa đưa cho lạc bắt? Đại đạo trực chỉ thúy hư quyết của nó đã đạt đến tầng thứ ba rồi. Đoạn thiên nhai nhìn Yến Kinh Tà Rồi nói, hôm nay đệ tử đến thăm nó mới phát hiện ra nó đã tiên bộ rất rất nhiều so với trước đây. Đệ tử không nhìn ra được rốt cuộc trong cơ thể nó đã có những biến đổi gì nên không dám dùng dược lực của cửu chuyển Kim Quỳnh Đan để thay nó tăng cường tu vi. Trong hai năm mới từ tầng thứ nhất lên được tầng thứ hai. Vậy mà trong thời gian ngắn như thế nó có thể đột phá lên tầng thứ ba sao? Cốt cách của nó thật sự là vô cùng kỳ quái. Lúc này tâm trí của Yến Kinh Tà cũng bắt đầu lung lay. Lẽ nào do hứng chịu tổn thất nặng nề làm kinh mạch của nó thay đổi nhiều nên tiến bộ mới nhanh như vậy? Bất luận thế nào, tên nhóc này tâm trí kiên định quyết đoán như thế, lại lấy được thanh tam thiên phù đồ, trong lúc thuộc sơn khủng hoảng thế này, có lẽ thằng nhóc đó chính là cơ duyên của chúng ta. Sau khi chậm rãi hít vào một hơi, Yến Kinh Tà chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn những đám mây biến ảo vô định ở phía chân trời. Bây giờ ta phải đi bắt mang ngay, nếu phát hiện có người muốn gây bất lợi cho đang lăng sinh thì bất kể là ai ta cũng sẽ bắt kẻ đó trả giá thích đáng. Còn Lạc Bắc và Thái Thúc, ngươi hãy chăm sóc bọn nó dùng ta. Lúc này Lạc Bắc cùng Thái Thúc, Lạng Hàng, huyền vô kỳ đang bước vào cú sốc thứ hai trong một ngày. Dù đã học thuộc những đạo lý pháp quyết phi kiếm được ghi chép trong kinh quyển, nhưng hôm nay mới là ngày họ được chính thức truyền thủ kiếm quyết thuộc Sơn. Thục Sơn khi nhận đồ đệ đều dựa vào phẩm chất của phi kiếm mà đệ tử lấy được. Để có sư trưởng thích hợp tra nhận đệ tử, không thể qua loa là xong, vì thế sáng sớm hôm nay khi đến đạo Tâm Điện, cả bốn người đều thấp thỏm không biết vị sư tôn chính thức của mình từ nay về sau là ai. Đặc biệt là Thái Thúc, trong lòng đã có những tính toán mà loại người như Lạc Bắc không bao giờ nghĩ đến được. Bình thường nếu dựa vào thời gian nhập môn sớm hay muộn thì Thái Thúc là sư tỷ của Lạc Bắc, nhưng Lạc Bắc trước nay vẫn quen gọi nàng ta là sư muội, nhưng không cần để ý là sư muội hay sư tỷ, mọi người đều là đồng bối. Nhưng ngộ nhỡ người nhận họ làm đồ đệ cấp bậc khác nhau. Ví dụ như nếu Đoạn Thiên Nhai nhận Lạc Bắc làm đồ đệ, nhưng đệ tử của Đoạn Thiên Nhai lại nhận Thái Thúc làm đồ đệ thì hai người sẽ cách nhau một bậc, Lạc Bắc lại biến thành sư thúc của Thái Thúc. Tuy chỉ là vấn đề xưng hô nhưng có vẻ cũng có chút khó chịu. Nhưng cả bốn người đều không ngờ rằng, khi Minh Hạo mà bình thường họ vẫn gọi là sư thúc xuất hiện trước mặt họ, họ theo thói quen gọi là Minh Hạo sư thúc thì Minh Hạo lại nói, từ hôm nay trở đi, các ngươi hãy gọi ta là Minh Hạo sư huynh, đừng gọi ta là Minh Hạo sư thúc nữa, để tránh làm loạn cấp bậc Điều khiến cả bốn người kinh ngạc lần thứ nhất chính là cả bốn đều được Yến Kinh Tài nhận làm đệ tử thân truyền. Chưởng quản của qua ly quần phong Yến Kinh Tạ đã hơn 30 năm nay không thu nhận đệ tử. Vậy mà bây giờ bọn họ lại được trở thành đệ tử thân truyền của Yến Kinh Tạ. Nhưng sau đó điều khiến cả bốn người kinh ngạc thêm lần thứ hai chính là hang thiên nhược ở trước mặt. Hang thiên nhược, chính là nơi cất giữ những pháp thuật, kiếm quyết thượng đẳng trong truyền thuyết của Thục Sơn. Trong tưởng tượng của những người như Lạc Bắc, đây hẳn phải là một hang động cực kỳ lớn, bày biện rất nhiều kinh quyển, điển tịch. Nhưng dưới sự dẫn đường của Minh Hạo, sau khi xuyên qua một pháp trận bí mật trên ngọn thiên kiếm thì trước mặt lại xuất hiện một ngọn núi hùng vĩ. Trên đỉnh của ngọn núi này là một sơn cốc hình tròn có chu vi mấy chục dặm. Trông như một cái miệng núi lửa đã chết sau khi phun trào. Bây giờ mấy người lạc bắc mới chỉ đứng ở ngoài hang động hình tròn này. Nhưng trong cái hang hình tròn trước mắt họ này là một ngọn núi đang lơ lửng. Ngọn núi này toàn bộ là màu trắng, bên trên cây cối mọc xanh ngắt. Có đủ các loại phù điêu, to thì bằng cột trụ, bé thì bằng bàn tay. Nhưng xung quanh sườn núi lại chi chít hang động làm cho ngọn núi này nhìn từ xa giống như một tổ ong màu trắng khổng lồ đang bay lơ lửng. Hang thiên nhược lại chính là toàn bộ ngọn núi nhỏ đang bay lơ lửng này. Nhưng muốn lên hang thiên nhược lại không cần phải ngự không. Đã có những bậc đá màu trắng, nhưng những bậc đá này lại mờ ảo trong không trung, nối liền với mặt đất, nhìn giống hệt như một chiếc thang màu trắng dẫn lên trời. E là ở đây phải có hơn một ngàn hang động, Thục Sơn lại có nhiều pháp quyết, kiếm quyết như vậy sao? Lạc Bắc vì quá kinh ngạc nên trong đầu xuất hiện ý nghĩ này, nhưng y đã lập tức cảm thấy nhẹ nhõm. Nơi truyền kinh thụ đạo ở La Phù của ta cũng thuộc loại nguyên Nga hùng vĩ vô cùng, cũng ghi lại rất nhiều pháp quyết. Thục Sơn đã lập phái mấy ngàn năm nay, đệ tử môn đồ lại đông, pháp quyết, kiếm pháp nhiều gấp mấy lần La Phù cũng không có gì là lạ. Đứng trước minh hạo là tịnh tư. Khuôn mặt quan ngọc, thân mặt bào trắng nhìn rất sang trọng, nhìn thấy biểu hiện của bốn người cũng phải mỉm cười. Tất cả những đệ tử lần đầu tiên đến hang thiên nhược thì đều có cảm giác kinh ngạc như vậy, nhưng nếu đã mang trọng trách tiếp dẫn đến hang thiên nhược 20 năm, hàng ngày đều đối mặt với cái hang thiên nhược như tịnh tư thì sẽ chẳng còn có cảm giác gì đặc biệt nữa. Đi thôi, các vị sư đệ đừng nhìn nữa. Tuy hang thiên nhược này là cấm địa nhưng các ngươi đều đã được phép vạp đây, hôm nay không nhớ được kiếm quyết. Ngày mai có thể đến tiếp. Ngày mai vẫn không nhớ thì ngày kia lại đến. Nếu cảm thấy xem vẫn chưa đủ, hay có thể nói là chưa nhớ được, thì có thể đến thêm vài lượt nữa, đến khi nào xem đủ, xem chán thì thôi. Sau khi mỉm cười, tịnh tư đưa tay về phía mấy người lạc Bắc, vừa cười vừa nói. Tịnh tư sư đệ, cái bệnh mồm mép của đệ vẫn chưa chữa được nghe tịnh tư nói minh hạo liền lắc đầu. Không hiểu vì sao tôn nhạc lưu sư thúc lại phái đệ đến hang thiên nhược này làm người tiếp dẫn. Ai bảo cái chỗ này bình thường chẳng có ai đến, khó khăn lắm mới có người đến, chẳng lẽ đệ lại không chấp thời cơ nói thêm vài câu. Tịnh tư lắc đầu, lộ vẻ tiếc nuối, nói thật với huynh, đây là do sư tôn của đệ bắt gặp đệ nói xấu sau lưng người nên mới phái đệ đến đây. Cái này. Minh hạo bối rối. Ha ha, lừa huynh đấy, thế mà cũng tin à. Nhìn thấy bộ dạng bối rối của Minh Hạo, tịnh tư cười ha hả, quay đầu nói với Lạc Bắc với thái độ hung ác, Lạc Bắc sư đệ, nghe nói trong lúc thí luyện ngươi đã đánh đệ tử kinh thần của bọn ta rất thảm thương, làm cho đệ tử kinh thần bọn ta không còn mặt mũi nào nữa, ngươi nói lần này có phải là ta có nên cố ý dẫn sai đường, dẫn ngươi đến hang chứa kinh tệ nhất không? Lạc Bắc chưa kịp trả lời thì Minh Hạo đã trừng mắt nhìn tịnh tư, hừ một tiếng, Lạc Bắc ngươi đừng nói chuyện với y nữa. Y căn bản không được vào trong những hang động này, làm sao biết được kiếm quyết hay dở thế nào? Tịnh tư, ngươi đừng khu môi múa mép nữa, cẩn thận ta đi mách sư thúc, bắt ngươi úp mặt vào tường, đến lúc đó đến một người cũng không gặp được đâu. Ha ha, Minh Hạo, huynh vốn không phải là loại người hay đi mách lẻo. Tịnh tư cười ha hả, chúng ta lâu lắm rồi không gặp, sao huynh lại phủ phàng như thế, nếu huynh đã không muốn ôn lại chuyện cũ với đệ, thì đệ đành dẫn họ đi vậy. Lạc Bắc, Thái Thúc, Lạng Hàng, huyền vô kỳ đều nhìn kỹ con người này. Trong đầu nghĩ, con người này tuyệt không phải là người xấu, nhưng quả thật là quá mồm mép. Không biết những bậc thang này là do loại pháp trận nào làm ra. Những bậc thang hướng về hang thiên nhược rất huyền diệu, từng phiến đá màu trắng lơ lửng trong không trung, nhưng khi đặt chân xuống, vì chịu thêm trọng lực nên phiến đá sẽ hụt xuống một chút, có cảm giác như sắp rơi xuống đến nơi rồi. Nhưng những con người đã qua thí luyện như Lạc Bắc, Thái Thúc, Lạng Hàng và Huyền Vô Kỳ đều kiên cường hơn hẳn người thường. Nên khi bước trên những bậc thang như thang trời này cũng không cảm thấy sợ hãi. Càng đến gần hang thiên nhược, màu trắng lại càng tinh khiết, hang thiên nhược ung tụng cây cối xanh tươi, có một bầu không khí rất tinh khiết. Phải rồi, ngọc bài của các ngươi đâu đưa ta xem, không lại không biết dẫn các ngươi đi đâu. Tịnh Tư là người đầu tiên bước lên phiến đá nối liền hang thiên nhược với những bậc thang lơ lửng, y vỗ vỗ vào đầu mình, chợt nhớ ra điều này. Tịnh Tư sư huynh, ngọc bài này có tác dụng gì? Thái Thúc mở bàn tay ra, cho Tịnh Tư xem ngọc bài của mình. Trước khi đến hang thiên nhược, đoạn thiên nhai đã đưa cho mỗi người một chiếc ngọc bài, nhưng ngọc bài của bốn người họ màu sắc và hình dáng lại không giống nhau. Ngọc bài của Thái Thúc màu trắng ngà, Quanh viền có bọc một lớp kim loại màu trắng, của lạng hàng thì lại màu đỏ, có hoa văn hình ngọn lửa, ngọc bài của huyền vô kỳ màu đen, nhưng ngọc bài của lạc bắc trong màu đen lại ánh lên sắc bạc. Tịnh tư tuy mồm mép, nhưng bốn người họ đều nhận thấy rằng y không phải là người xấu, có điều cả bốn người đều không có nhiều kinh nghiệm, vì thế nói nhiều cũng là một chuyện tốt. Sao, các ngươi đều không biết à? Chắc là đoạn thiên nhai sư Huynh đưa cho hả? Huynh ấy lúc nào cũng thế. Suốt ngày làm cái bộ mặt ấy, không biết là có biết mệt không? Nhưng mà tu vi của huynh ấy cao lắm đấy, Ấy, có khi đến hai người như ta cũng không đánh lại được. Quả nhiên, Thái Thúc vừa hỏi dứt câu, tịnh tư từ nãy đến giờ không được nói liền lập tức cao hứng, thao thao bất tuyệt. Nếu các ngươi đã không biết thì để ta nói cho biết. Thục sơn kiếm quyết của chúng ta thiên hạ đệ nhất, trong mỗi hang động ở hang thiên nhược này đều có chứa một môn kiếm quyết vô cùng lợi hại, Nếu dùng ở bên ngoài thì không phải sợ yêu nhân, ác nhân nào hết. Thế nên các ngươi đều phải đến hang thiên nhược để lĩnh ngộ. Có điều không phải là in ra thành kinh quyển rồi đưa cho các ngươi. Hang thiên nhược này không chỉ là địa giới trung tâm của thuộc Sơn chúng ta, mà trong mỗi hang động đều có một pháp trận phòng hộ. Pháp trận ở mỗi hang đều không giống nhau, do đó kể cả có yêu nhân ác nhân lẻn vào, biết cách phá giải pháp trận thì nhiều nhất cũng chỉ lấy được một hai bộ kiếm quyết, không thể trộm tất cả được. Ngọc bài trong tay các ngươi có thể coi là chìa khóa để vào hang chứa kinh đó. Trước khi các ngươi đến, ta đã nhận được khẩu dụ của Vũ Nhược Trần Chưởng Giáo, biết được bốn người các ngươi sẽ đến đây. Các ngươi cầm ngọc bài đến đây, ta có thể đưa các ngươi đến cửa hang, cho các ngươi đi vào, nếu đổi lại là người khác đến, ta sẽ không được cho vào. Nếu không có ta dẫn đường, kể cả các ngươi có ngọc bài thì trong hơn một ngàn hang động này cũng biết cái nào với cái nào, đến lúc đi vào nhầm một cái. Khởi động nhầm pháp trận thì to chuyện rồi, chưa biết chừng lại bị thiêu thành tro bụi. Chương 80, Kiếm Quyết Phá Thiên Liệt Hả? Lạng Hàng vừa nghe đã hết hồn, vội lấy miếng ngọc bại trong tay cho tịnh tư xem lại. Chỉ sợ ngộ nhỡ tịnh tư chỉ xem qua loa, dẫn đến nhầm hang thì không phải y sẽ trở thành đệ tử mới nhập môn chết quang ức nhất sao? Được rồi, ta xem xong rồi, tất cả đi theo ta. Ngọc bài này các ngươi phải giữ cho cẩn thận, nếu mà làm rơi thì sẽ không vào được nữa đâu. Cái này do các vị trưởng lão liên thủ ngày đêm đúc luyện mới làm ra được, mất đến công phu vài tháng đấy. Tịnh Tư nhìn ngọc bài của bốn người xong liền quay người đi, vừa đi vừa vẫy tay để bốn người lạc bắt đi theo. Ý Kia là ai? Con đường men theo bìa rừng. Uống quanh khu rừng trên hang thiên nhược dẫn đến một số hang chứa kinh. Nhìn từ xa thì thấy hang động san sát nhau, nhưng khi lên đến hang thiên nhược rồi mới thấy mỗi hang động phải cách nhau ít nhất hai ba mươi trượng. Đi đến lưng chừng núi, ở chỗ ngoặt của sơn đạo, lạc bắc nhìn thấy trên một tảng đá lớn ở phía xa kia có một bóng người mặc áo trắng đang ngồi, dường như người đó đang ngắm mây. Vì mãi đi theo tịnh tư, đến lúc trẻ sang một bên rồi thì không thấy người đó đâu nữa. Trong lúc vội và chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng người đó, không rõ là tướng mạo thế nào. Bồ, chính là chỗ này. Đi tiếp chưa đến một tuần nhan, tịnh tư đứng lại trước cửa một hang động, thái thúc sư mùi, đây là nơi mùi cần đến. Thái thúc ngạc nhiên một chút, không ngờ mình là người đầu tiên trong bốn người phải vào hang luyện tập pháp quyết. Ai da! Đúng lúc thái thúc gật đầu với bọn lạc bắc, chuẩn bị đi vào hang, đột nhiên tịnh tư lại tự vỗ vào trán mình, kêu lên một tiếng. Thái thúc lập tức dừng lại, sững sờ nhìn tịnh tư, tịnh tư sư huynh, có chuyện gì thế? Lẽ nào huynh dẫn sai đường rồi, không phải là hang này? Tịnh tư lắc đầu, cái này ta làm sao mà vẫn sai được? Nếu dẫn sai đường, ta sẽ bị úp mặt vào tường 10 năm. Vậy huynh, chỉ là ta tự nhiên nhớ ra trong hang này cất kiếm quyết gì thôi. Tịnh tư thận trọng đưa mắt nhìn thái thúc một lượt. Minh hạo sư thúc nói huynh chỉ có nhiệm vụ dẫn đường, Những hang động ở đây huynh đều không được vào, làm sao mà huynh biết được bên trong có kiếm quyết gì? Thái thúc không tin. Ta chưa từng vào đây. Tịnh tư nhìn thái thúc nói, nhưng ta biết rằng năm đó sư thúc tổ hồ bất quy đã từng vào hang này. Đây là do một vị sư thúc làm nhiệm vụ dẫn đường nói cho ta, chắc chắn chính xác. Sư thúc tổ hồ bất quy. Lúc đó nghe đến cái tên này. Cả bốn người đã đọc thuộc rất nhiều kinh quyển lập tức hít vào một hơi thật sâu. Hồ Bất Quy là một nhân vật có tu vi tuyệt thế của thuộc Sơn 400 năm trước, hơn nữa con người lại quang minh lỗi lạc khi hành tẩu trên trần thế, chuyên giải quyết những chuyện bất bình. Nếu gặp chuyện bất bình, cho dù là chuyện của dân chúng bình thường ông cũng xuất đầu lộ diện. Tuy bị đám tu sĩ tà phái của kỳ Liên Quần Phong vây đánh mà chết, nhưng cho đến tận ngày nay, trong dân gian vẫn còn có rất nhiều bức tượng hình ông. Hương khói không dứt, phong ông làm cứu khổ cứu nạn lôi hóa tôn giả. Hồi đó khi hồ bất quy tung hoành thiên hạ. Kiếm quyết được dùng chính là chu tà, vậy những thứ được ghi trong hang động mà thái thúc phải vào hôm nay, tất nhiên phải là bộ kiếm quyết chu tà này rồi. Ồ, Tân Thiên Trạm Lư tịnh tư nhìn thanh trường kiếm của thái thúc, gật gật đầu, thanh kiếm này chính khí lạnh thấu xương, vô cùng kiên cố. Phối hợp với kiếm quyết này thì vừa hay. Thái thúc sư muội Yến Kinh Tà Sư Thúc đặt rất nhiều kỳ vọng vào mùi đấy. Mùi mau vào đi, rồi dốc sức mà lĩnh hội kiếm quyết. Thái Thúc gật đầu, không nói nhiều nữa rồi tiến về phía cái hang, một luồng ánh sáng lóe lên, Thái Thúc đã biến mất vào trong hang. Lạc Bắc, hang của đệ ở đây. Ai da! Lần này đến phiên Lạc Bắc vào hang, nhưng khi dừng ở trước cửa hang, tịnh tư lại tự vỗ vào trán mình, kêu lên một tiếng. Tịnh tư sư huynh. Lần này huynh lại biết là ai đã từng vào đây, bên trong là kiếm pháp gì, chứ không phải là tiện mồm kêu lên để trêu bọn đệ đó chứ. Huyền vô kỳ thấy bộ dạng của tịnh tư như vậy, không nhịn được nên thốt ra những lời này. Cái hang vừa rồi thái thúc vào còn có thể là do lâu quá rồi, các thế hệ dẫn đường trước có thể nhớ sai, nhưng cái này thì tuyệt đối không thể sai được. Tịnh tư cười khổ nói. Đây chính là hang động nơi mà sư tôn của chúng ta, Yến Kinh tạ tu luyện kiếm quyết. Hang động mà Yến Kinh Tà đã từng vào. Trong ngoài Thục Sơn ai ai cũng biết, kiếm quyết mà Yến Kinh Tà tu luyện tên là Phá Thiên Liệt là một trong những kiếm quyết vô địch của Thục Sơn. Ông ta đã luyện Phá Thiên Liệt kiếm quyết, lại cũng cho Lạc Bắc luyện tập Phá Thiên Liệt. Kỳ vọng của Sư Tôn với Lạc Bắc Sư Đệ, e là còn cao hơn cả với Thái Thúc Sư muội. Lạng Hàng và Huyền Vô Kỳ Bất Giác đều rất kinh ngạc, trong đầu hiện lên suy nghĩ này. Thì ra trong mỗi hang động này đều ẩn tàng một bộ kiếm quyết. Đoạn thiên nhai sư huynh và yến kinh tà thủ tọa đều đối xử với ta rất tốt. Ta là đệ tử của La Phù, nhưng cũng là đệ tử của Thục Sơn, sau này có trở về La Phù thì cũng không được tùy tiện phụ bạc Thục Sơn. Trong khi từ từ đi trên thông đạo của hang động, Lạc Bắc bất giác có suy nghĩ này. Thế nhưng trong đầu Lạc Bắc thì nghĩ, mình chung quy cũng là đệ tử của La Phù, sư tôn của mình chính là Nguyên Thiên Y. Vì thế tuy y đối với Yến Kinh tạ một lòng tôn kính như người khác tôn kính sư tôn nhưng cứ như bị ngẹn ở cổ, không thể thốt lên một tiếng sư tôn, vì thế đành phải gọi là thủ tọa. Khắp hang động này không hề thấy có chỗ thông gió, cũng không có khảm nạm châu báu gì nhưng không hề cảm thấy bí bách, tăm tối. Thông đạo không dài, chỉ cần đi về phía trước hơn chục trượng là sẽ lập tức mở ra. Lạc bắt bước vào trong một thạch thất có chu vi mười mấy trượng. Lạc Bắc vừa bước vào thạch thất này đã cảm thấy choáng nợp. Trên bốn bức tường của thạch thất đều chạm khắc những con chữ rất to, Lạc Bắc vừa vào đã như trực tiếp bước vào trong một quyển kinh văn. Phá thiên liệt Trên trần nhà là ba chữ lớn phá thiên liệt. Ba chữ này dấu ấn rất đậm, không phải là do đục đẽo, Mà là do dùng kiếm khí tạo nên, mỗi nét đều là một vết hàng sâu của kiếm, đứng dưới những chữ này cảm giác như có mười mấy thanh kiếm đang bay lượn trên đầu. xã lệnh kích phát trảm yêu hung ly dương hán bạc gia diệt tung thủy dũng hỏa liệt phong vũ tòng lưu linh trích hỏa phi thái không đào binh dương quan dịch phong long cửu châu xã lệnh đồn vân đồng trên tường có một đoạn sắc ngữ mở đầu sau đó là đến một đoạn văn ghi chép tự đơn giản lạc bắt xem kỹ một lượt thì phát hiện ra đoạn văn ghi chép nói rằng bộ kiếm quyết này là do một vị dị hiệp thượng cổ sáng tạo ra đương thời có con hán bạc một con yêu quái cương thi trong truyền thuyết rất khó tiêu diệt Độc ác vô cùng tác quái Khắp nơi tan tác Vị dị hiệp này đã dùng pháp khí diệt trừ yêu hoạn Sáng tạo ra bộ kiếm quyết này Kể rằng bộ kiếm quyết này ngoài quy lực cực lớn Có thể trảm yêu diệt ma ra thì còn có khả năng tích tụ khí của mây mưa Yến kinh tà thủ tọa ngày đó đã thuận tay ngưng khí tạo thành một thanh cử kiếm khổng lồ Quy lực thậm chí còn kinh hơn cả phi kiếm Đủ thấy sự lợi hại của bộ pháp quyết này Lạc bắt lại xem tiếp Những điều ghi trên pháp quyết đều là những đạo pháp để làm sao vận chuyển chân nguyên, làm sao tôi luyện được phi kiếm, đạo pháp nô kiếm, ngự kiếm, và và cách tu luyện bản mệnh kiếm nguyên. Hóa vô vị hữu, kinh khúc trì, xuất thương dương. Hóa không thành có, qua huyệt khúc trì, đến huyệt thương dương. Độ sâu sắc huyền ảo của bộ kiếm quyết này vượt xa sự tưởng tượng của lạc bắc, từng chữ một đều mang một ý nghĩa riêng. phải mất mấy giờ đồng hồ lạc bắt mới từ từ hiểu được quyết pháp nô kiếm là như thế nào. Phương pháp nô kiếm trong phá thiên liệt chính là dùng tâm niệm ép chân nguyên trong người vận hành theo những kinh mạch nhất định, rồi dùng chân nguyên bên ngoài điều khiển phi kiếm. Lúc bình thường tập trung tâm niệm, toàn tâm khống chế kiếm thì không có gì khó. Nhưng khi đối địch, môi trường xung quanh biến hóa không lường, phải kịp thời tập trung tinh thần để khống chế chân nguyên thì lại không dễ dàng như thế. Tâm niệm phân tán Chân Nguyên cũng lập tức mất kiểm soát, không những không thể khống kiếm đối địch, mà đến phi kiếm cũng bị đối thủ lấy mất. Chẳng cách trên quyển kinh nói, ít nhất phải luyện đại đạo trực chỉ thúy hư quyết đến tầng thứ tư mới có thể nô kiếm, nếu không chưa nói đến chuyện chân Nguyên chưa đủ mạnh không khống chế nổi phi kiếm, mà đến cả tâm trí cũng bất ổn, ngộ nhở hoàn cảnh có thay đổi, nhất thời mất tập trung thì phi kiếm cũng mất luôn kiểm soát. Lạt bắt lại cẩn thận nhìn lại thanh tam thiên phù đồ mang theo người. trong lòng liền có suy nghĩ muốn luyện thử cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện com